hơn nữa doanh thừa phong cũng muốn biết cực hạn của bá vương tới đâu sau khi hiện nguyên hình dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần nó có thể mạnh mẽ tới mức nào không bị doanh thừa phong c h ó i buộc bá vương liền hưng phấn gầm lên một tiếng tám cự trảo hàm răng sắc bén cùng cái đuôi hùng mạnh kia đều được nó thi triển ra với sức mạnh khủng bố nó xông về phía vật lớn hạ cám lập tức gáp chế hung uy của vật đó doanh thừa phong nhìn nửa ngày rốt cuộc cũng yên lòng chỉ có điều lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên trong lòng lại hiện ra một tia nghi vấn bá vương và vật lớn hắc ám đánh đập mãnh liệt ở trong này như vậy chẳng lẽ người ở bên ngoài không phát hiện được sao nơi này chính là quang minh thánh giáo một vật lớn hắc ám như vậy hiện ra chẳng lẽ không ai do nó đại biểu cho cái gì ư cho dù năm kỵ sĩ trưởng kia đều bất tài không nhìn ra ảo diệu trong đó nhưng văn tinh và đồ kiến vĩ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn như vậy sắc mặt của doanh thừa phong châm xuống cách giải thích duy nhất chính là mọi người ở bên ngoài không thể nhìn được cảnh tượng quyết đấu trong sân cho nên cho dù bọn họ đánh cho long trời lở đất thì cũng sẽ không có người nào để ý tới hư lạnh một tiếng trong đôi mắt của doanh thừa phong đã hiện lên một vẻ linh hoạt cùng một tia sát khí sắp bén sau khi hắn đi ra ngoài nhất định sẽ có người phải trả giá thật nhiều vì chuyện này đấy gờ giờ à o bá vương giống lên một tiếng vang r ộ i nó đã coi vật lớn hắc cam trước mặt như một món đồ chơi dùng than thể của mình làm vũ khí đánh đôi phương chạy trối chết nguồn lực lượng hắc cám kia cũng dần dần tiêu tan nhưng đúng lúc này thượng kiệt bông tức giận giống lên một tiếng khốn kiếp không cam tâm ta không cam tâm theo tiếng giống to này một nguồn lực lượng kinh khủng dị thường từ trên người y bông tuân ra m á n h liệt động tác của bá vương lập tức đông cứng lại nó không tiến lên mà là nhanh chóng lùi lại vật lớn màu đen kia l a n lộn từng đoàn từng đoàn nhấp nô chậm dai biến hoa thành một đám hoa cỏ màu đen cực lớn đám hoa cỏ này có những xúc tu giống như nhánh dây không ngừng bay múa trên không trung trên đầu những nhánh dây này còn có thêm một đoá hoa thật lớn trên đoá hoa là khuôn mặt người xấu xí tới cực điểm nét mặt như đang giữ tợn tươi cười các ngươi không tệ không ngờ có thể khiến hắn cảm nhận được gáp bức cực độ ha ha nếu không như thế bổn tọa cũng không thể đột phá không gian hạn chế để đến chỗ này rồi đoá hoa kêu mở miệng cười lớn nói bổn tọa đã đến đây vậy các ngươi chuẩn bị chết hết đi chương bảy trăm linh bảy nguy hiểm ánh sáng mặt trời chiếu xuống rất nóng bức ở bên ngoài quyết đấu t r à n g đồ kiến vĩ cho mày nhẫn l ạ i một lúc lâu rốt cuộc cũng mở miệng hỏi các vị tình huống ở bên trong như thế nào sao ta nhìn mãi không thấy gì vậy kỵ sĩ quyết đấu là việc quang minh chính đại ở bên ngoài quyết đấu t r à n g hẳn là có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của hai người bên trong tuy đồ kiến vĩ chưa bao giờ quyết đấu cùng người nhưng đã từng đứng ở ngoài quyết đấu trang xem kỵ sĩ chiến đấu cho nên cũng không cảm thấy xa lạ nhưng tình huống lúc này lại khác từ sau khi doanh thừa phong và thượng kiệt tiến vào quyết đấu t r à n g toàn bộ đấu trường lập tức bị một vầng sáng bao phủ điều khiến y kinh ngạc nhất chính là lực lượng tinh thần của y không thể xuyên thấu qua vầng sáng này nói cách khác y không thể nhìn được chuyện gì đang xảy ra ở trong trận đấu này sắc mặt của kỵ sĩ trưởng họ hà kia hơi cứng đờ trầm giọng nói đây là quyết đấu t r à n g số bốn tất cả tình huống bên trong đều bị che giấu cho nên chúng ta không thể nhìn thấy tình huống bên trong cũng không có gì là kỳ quái không thể nhìn được đồ kiến vi hơi giật mình sau đó lớn tiếng quát làm sao có thể như vậy doanh thửa phong chính là một vị rèn đại sư nếu hắn xảy ra chuyện gì bản thân y cũng sẽ phải chịu liên lụy thật lớn sắc mặt của kỵ sĩ trưởng họ hà kia hơi chấm xuống nói sắp xếp chỗ tiến hành quyết đầu là quyền lực của chúng ta các hạ không có quyền nghi ngờ chuyện này bốn vị kỵ sĩ trưởng còn lại đều liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều hơi nghi ngờ thật ra lúc thấy kỵ sĩ trưởng họ hà sắp xếp nơi quyết đấu là lôi đài số bốn bọn họ đã lập tức cảm thấy kỳ quái chẳng qua đây là sự sắp xếp của đồng bạn tuy trong lòng bọn họ kinh ngạc nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đắc tội bạn mình dù sao người vào sân cũng không phải là bọn họ cho dù có xuất hiện chuyện gì bất ngờ thì cũng không thể trách bọn họ đấy đôi mày thanh tú của văn tinh nhữ lại nói kỵ sĩ trưởng đại nhân dựa theo quy định thánh giáo thì trận quyết đấu giữa các kỵ sĩ phải quang minh chính đại vì sao ngài không thể sắp xếp họ quyết đấu ở lôi đài bình thường kỵ sĩ trưởng họ hà hư lạnh một tiếng nói các hạ chớ quên trận quyết đấu này có một bên không phải là kỵ sĩ bình thường văn tinh nghiêm nghị nói đã như vậy thì càng phải sắp xếp họ quyết đấu ở một nơi bình thường vạn nhất xuất hiện điều bất ngờ chúng ta cũng có thể ngăn cản đúng lúc lời nói của nàng không rõ ràng nếu như doanh thừa phong chiếm ưu thế đánh thượng kiệt chạy chối chết như vậy chắc chắn mọi người sẽ không ra tay ngăn cản nhưng nếu doanh thừa phong bị thượng kiệt đuổi giết như vậy tất cả mọi người sẽ ngồi không yên nhưng kỵ sĩ trưởng họ hà lắc đầu nói các ngươi cũng đã gặp bá vương rồi còn nghĩ rằng thượng kiệt huynh thật sự có hy vọng chiến thắng sao tất cả mọi người đều im lặng dù n g bá vương đi đối phó một kỵ sĩ trưởng bình thường đây quả thật là ư ớ c hiếp người ta đấy cho dù trong lòng mọi người nghĩ vậy nhưng cũng không ai nói ra lời này kỵ sĩ trưởng họ hà hừ nhẹ một tiếng nói hơn nữa nếu thượng huynh đã biết phân phận của doanh đại sư như vậy cho dù hắn có thể áp chế bá vương nhưng chẳng lẽ vẫn còn dám vô lễ với doanh đại sư sao h ừ ta thật không biết rốt cuộc các ngươi đang lo lắng cái gì đồ kiến vi cứng họng tuy y và văn tinh biết rõ do doanh thừa phong không có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm gì nhưng chẳng biết tại sao bọn họ vẫn không thể yên lòng có lẽ là do bọn họ không thể nhìn thấy doanh thừa phong mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi thì đột nhiên từ trên bầu trời chuyển đến một tiếng nổ lớn ngay sau đó một luồng sáng màu hồng từ trên trời phủ xuống khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi trên người năm vị kỵ sĩ trưởng vốn có quang minh mãnh liệt nhưng giờ phút này họ đều vội vàng thu hẹp nguồn lực lượng quang minh của mình tới cực hạn bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ từ trong luồng sáng này sức mạnh khủng bố đó có thể dễ dàng nghiền ép lực lượng của bọn họ đồ kiến v i lập tức tiến lên một bước kéo văn tinh về phía sau tuy trong lòng y cũng không ngừng kinh hại nhưng y biết rõ quan hệ giữa doanh thừa phong và văn tinh tuyệt đối không tầm thường nếu không cẩn thận khiến văn tinh bị thương e rằng quan hệ mới có được giữa y với doanh đại sư sẽ liền chấm dứt cho nên y thả gặp nguy hiểm cũng phải chiếu cố tốt cho văn tinh chỉ trong tích tắc luồng sáng màu hồng kia đã vững vàng rơi xuống trên mặt đất ánh sáng thu lại lộ ra một người đàn ông trung niên dáng người cao giáo đầu đội vương miện ánh mắt của hắn sáng ngời như sao thần da thịt giống như đá cầm thạch thần bí mà khỏe mạnh, bí mà sắc n g b ó mặt của năm vị kỵ sĩ trưởng đại biến vội vàng thu hồi hào quang trên người nói bái kiến kha vương điện hạng đồ kiến vĩ và văn tinh cũng tiến lên trào kha vương chính là một trong hơn trăm kỵ sĩ vương tại t h à n h giáo hơn nữa còn nằm trong số mười hai cường giả đứng đầu tuy đồ kiến vĩ thuộc rèn thánh điện văn tinh thuộc nữ thánh điện nhưng sau khi gặp được vị kỵ sĩ vương hùng mạnh này bọn họ đều không dám thất lễ ánh mắt của kha vương chợt lóe lên không thèm để ý tới bọn họ thi lễ mà nhìn chằm chằm vào lôi đài quyết đấu số bốn đang đóng kín kia trong lòng mọi người đều phát lệnh thân phận của kha vương cực kỳ tôn quý chính là một trong những kỵ sĩ vương thành giáo hắn đột nhiên đến chỗ này đương nhiên là có chuyện nhưng rốt cuộc hắn với doanh thừa phong có quan hệ như thế nào mà lại đích thân tới đây ngay cả văn tinh cũng nghĩ kha vương đến đây vì doanh thừa phong bởi vì thượng kiệt chỉ là một kỵ sĩ trưởng nho nhỏ không thể dẫn tới nhân vật hùng mạnh như kha vương được nơi này đã xảy ra chuyện gì dị thường sao kha vương lạnh lùng lên tiếng kỵ sĩ trưởng họ hà vội vàng nói ta ở đây thủ hộ truyền tống trận không phát hiện ra chuyện gì bất thường ông ta dừng một chút rồi nói trong mấy tháng này truyền tống trận mở ra ba lần tất cả kỵ sĩ và quái thú đều được chuyển cho tổng đàn không người nào lọt lưới kha vương nhữ mày khẽ nói kỳ lạ chẳng lẽ ta đã cảm ứng sai tất cả mọi người đều cúi đầu không nói cũng không dám thở mạnh bọn họ thầm nhủ trong lòng ngài không sai nhưng cũng không thể nghi ngờ chúng ta đấy ánh mắt của kha vương xoay chuyển một vòng cuối cùng vẫn rơi xuống quyết đấu tràng số bốn hắn trầm giọng nói ai đang quyết đấu vậy vì sao phải sử dụng quyết đấu tràng số bốn là một kỵ sĩ vương hùng mạnh đương nhiên hắn biết rõ đặc thị của quyết đấu tràng số bốn này tuy nhiên việc mở ra và sử dụng nó là do năm vị kỵ sĩ trưởng phụ tránh quản lý này quyết định kỵ sĩ vương như bọn họ cũng không dành để đi chú ý tới chuyện này kỵ sĩ trưởng họ hà vội vàng nói kha vương điện hạ ở bên trong quyết đấu chàng chính là kỵ sĩ trưởng thượng kiệt và ông ta dừng một chút rồi nói và doanh thừa phong lúc này doanh thừa phong vẫn chưa được giáo tông bệ hạ sắc phong làm đại sư mấy người bọn họ bí mật gọi vậy thì không sao nhưng ở trước mặt bọn họ là một vị kỵ sĩ vương nên cũng không dám nói s ằ n g nói b ậ y doanh thừa phong kha vương thì t h ả o nói thượng kiệt là một kỵ sĩ trưởng hắn đương nhiên sẽ không để ý tới nhưng cái tên doanh thừa phong này đối với hắn lại cũng không xa lạ gì h ừ doanh thừa phong chính là người của rèn thánh điện tại sao các ngươi có thể để hắn quyết đấu cùng với kỵ sĩ trưởng sắc mặt của kha vương c h ầ m xuống một nguồn lực lượng khổng lồ lập tức nghiền ép đi qua kỵ sĩ trưởng họ hà kinh h ả i vội vàng nói điện hạ đây là doanh thừa phong chủ động khiêu chiến kỵ sĩ trưởng thượng kiệt khí thế trên người kha vương vẫn không thay đổi nói cho dù là như vậy nhưng tên kỵ sĩ trưởng kia cũng không thể tiếp nhận h ừ quyết đ ấ u với rèn đại sư hắn muốn hại cả người nhà sao kỵ sĩ trưởng họ hà cười khổ nói lúc thượng huynh chấp nhận khiêu chiến cũng không biết thân phận của doanh thừa phong hơn nữa lúc này doanh thừa phong cũng không phải là một mình tiến vào còn có cả vật cưỡi của hắn nữa sắc mặt của kha vương điện hạ bây giờ mới tốt lên một chút hắn biết tới doanh thừa phong cũng biết người này có được một đầu vật cưới cực kỳ hung hãn và có thực lực cường đại dường như muốn xoa dịu kha vương điện hạ kỵ sĩ trưởng họ hà nói tiếp điện hạ doanh thừa phong rèn cho vật cưới của hắn một bộ thánh khí trọn vẹn khiến thực lực của nó vô cùng cường đại tuyệt đối có thể nghiền ép bất kể cái gì cung cấp cái gì các ngươi tận mắt nhìn thấy bộ thánh khí sao kha vương điện hạ kinh ngạc hỏi vâng ta đã tận mắt nhìn thấy kỵ sĩ trưởng họ hà quả quyết nói trên o doanh cao trong ngoài trong n Vương Điện、Hạ、Đông hiện thường, đánh phòng hơn Chúng rèn thánh điện đã biết chuyện này, nhưng người ngoài vẫn chưa có ai biết. Ít nhất, những chân tay của Kha Vương Điện rèn thánh điện cũng không biết được tin dung động này.、Vì、hình, g giá đôi đã đại đã được biết ai biết. biết mắt thử trước. Ít tay tức t của khắc lúc chưa có của Kha ra Kha Hạ Hạ vẻ Vì sư r ở bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ cực lớn một luồng sáng màu hồng phụ xuống lần này là một nữ kỵ sĩ vị nữ kỵ sĩ này cũng đầu đội vương miện mặc bộ áo giáp có màu sắc rực rỡ l u ô n g khí tức trên người nàng vô cùng khổng lồ dường như còn nồng hậu hơn kha vương vài phần sắc mặt của kha vương khẽ biến nói ái lệ ti điện hạ làm sao ngài lại tới đây đám người đồ kiến vĩ lại hít vào một hơi khí lạnh ái lệ ti điện hạ chính là một trong mười kỵ sĩ vương đứng đầu thành giáo làm sao nàng và kha vương điện hạ lại cùng đi tới đây ánh mắt của kỵ sĩ vương ái lệ ti lạnh như băng quét một vòng lúc nhìn tới đám người kỵ sĩ trưởng và văn tinh ánh mắt dường như cực kỳ coi thường trong mắt nàng mấy người này chẳng khác gì con kiến kha vương điện hạ ngài cũng cảm ứng được sao sắc mặt của kha vương k h ẽ biến nói ngài cũng cảm ứng được vâng ái lệ ti trầm giọng nói trong số các kỵ sĩ vương chỉ có ngươi và ta là tu luyện bộ bí p h á p kia nếu cả hai đều cảm ứng được như vậy chắc chắn không sai rồi ánh mắt của kha vương lánh leo âm u h ắ n trầm rãi nói tên bộ tộc kia thật sự là to gan lớn mật bọn họ không tốt đột nhiên hắn ta quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào quyết đấu tràng số bốn lớn tiếng quát doanh thừa phong nguy hiểm doanh thừa phong sao ái lệ ti kinh ngạc hỏi kha vương điện hạ gấp gáp nói doanh thừa phong tại rèn thánh điện đang quyết đấu cùng một vị kỵ sĩ trưởng ở bên trong sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi nghiến răng nghiến lợi nói doanh thừa phong chính là thiên tài rèn trong mấy ngày này hắn đã rèn ra nguyên bộ thánh khí cho vật c ư ớ i của hắn sắc mặt của ái lệ ti cũng thay đổi nàng không nói lời nào đột nhiên vương tay ra lập tức một luồng hào quang rực rỡ tỏa ra trong tay nàng đã ngưng tụ ra một quang minh thanh kiếm nàng hô to một tiếng rồi vung kiếm xuống cứng rắn chạm tại phía trên vòng bảo hộ t r ư ơ n g bảy trăm linh tám lợi nói xuông ngươi là thứ gì vậy doanh thửa phong nhìn đ ô n g hoa mặt người cực lớn trước mắt trầm giọng hỏi khắc khắc khắc đ ô n g hoa cười quái gì, nói ta là vật gì ha ha chẳng lẽ sau khi ngươi gia nhập quang minh thanh giáo những người kia không dạy ngươi sao doanh thừa phong lãnh đ ạ m nói tại hạ tiến vào thánh vực chưa đầy ba tháng hơn nữa trong ba tháng này còn có việc quan trọng phải làm dĩ nhiên không thể chú ý đến cái khác hắn cũng không nói dối sinh vật trong thánh vực rất khác với l i n h vực làm sao hắn có thể nhận biết được toàn bộ sinh vật tại đây có lẽ vật này rất nổi danh nhưng doanh thừa phong vì bảo vệ sơn hà đồ linh vực đã dùng toàn bộ tinh lực vào rèn linh khí căn bản cũng không rảnh rỗi để đi chú ý tới cái khác Nét mặt của đ ô n g hoa xấu xí kia hiện ra một k i a kinh ngạc nói hóa ra là một tên ngu nốc g hừ nhưng ta đã đến đây vậy nhất định phải lấy đầy đủ tiền vốn hai người các ngươi mau làm thức ăn cho ta đi vì ngươi mới là đồ ăn đấy t e z u i e n n n trái tim đen đu ám et bá vương r i ố n g to một tiếng trên người lập tức phát sáng chỉ trong n h á t mắt nguyên bộ t h a n h khi đã bao trùm thân thể nó t h a n h khi đã có năng lực biến ảo theo ý chủ nhân bất kể bá vương ở trạng thái hình người hay hiện ra nguyên hình tám t r ả o thanh khí đều có thể chuyển hóa hình thái cung cấp cho nó nguồn uy năng hùng mạnh nhất nói cách khác chỉ cần dấu ấn sinh mạng ở trong thanh khí không sai lầm nó có thể biến thành hình thái thích hợp nhất với chủ nhân phát huy ra lực lượng hùng mạnh lúc bá vương đối mặt với thượng kiệt nó không hề mặc thanh khí nhưng lúc đám hoa cỏ quỷ dị này xuất hiện và bắt đầu nói s ằ n g nói bậy nó lập tức mặc lên nguyên bộ thanh khí bởi vì vật này mang tới cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cho nên nó không chút do dự thể hiện ra năng lực mạnh nhất của mình a đ ô n g hoa quái dị kinh ngạc nhìn bá vương nói sao trên ngươi ngươi lại có thanh khí hơn nữa còn là nguyên bộ thanh khí sau khi nhìn thấy trang bị trên người bá vương ngay cả nó cũng cảm thấy kinh sợ bá vương cười dài một tiếng nói lao tử vì sao có được thanh khí không cần ngươi quan tâm nói rồi nó vung tám trào lên phía trước mỗi một cự trào đều ngưng tụ thành một đao gió màu xanh dài tầm bá thước Đao đao đó ra chứa trong gió gió miệng. Chẳng những chúng nguồn năng lượng cực kỳ hùng với nhiều, nó này phun nên lớn hơn còn ẩn mạnh. mà khác kỳ thể tích lúc trước cực Vụ. từ trở rất sau một tiếng rít tám đạo đao gió đồng loạt bay về phía hoa cỏ quái dị dưới sự chỉ huy của bông hoa cực lớn vô số xúc tu cũng bắt đầu quấn quanh đi tới nhưng dưới tám đạo đao gió dường như những xúc tu cường đại này không thể chịu nổi một kích trong nháy mắt vô số xúc tu đã bị đao gió cắt đứt tám đạo đao gió thế như chẻ tre Tiếp tục p công kích í h về A trước. bông ộ thánh tạo thể thục phát tận nhất thánh trợ, đạt tới khí cho nhiên chính khí khí phụ h bá bá này riêng vương, nên nó lượng đến cùng. vốn cường vương. này năng nó k là uy được Đao đại được đã có dục lực mức của Lúc lại ra vì vũ dĩ của mức t hoa ể tin nổi.、À. Đông A. h lớn kinh hãi kêu lên hiển nhiên đã bị lực lượng của đao gió dọa cho hoảng sợ đột nhiên một luồng khí đen ngòm vây quanh đám hoa cỏ này tám đạo đao khí kia vừa tiếp xúc với đám hắc khí này lập tức bị một nguồn lực lượng cường đại kéo cho xoay trọn chỉ qua giây lát tất cả đao gió đều biến thành hư vô biến mất vô ảnh vô tung được lắm lực lượng rất cường đại ánh mắt đ ô n g hoa lớn kia đảo qua ba vương sau đó dừng lại ở trên người doanh thừa phong sau khi đánh giá hắn cẩn thận nó l á n h đạm nói chắc hẳn bộ thánh khí trên người ngươi là do tiểu tử này rèn đấy ha ha nếu đúng như vậy hắn quả là một tiểu quái vật dũng mãnh nếu lúc này không gạt bỏ ngày sau nhất định sẽ tạo thành phiền toái cực lớn đối với bộ tộc chúng ta trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích hắn mơ hồ bắt được một tia manh mối không cần nghĩ ngợi mà hỏi là ai nói cho ngươi thời gian hắn đi vào thánh vực và ở bên trong rèn thánh điện đạt được danh hiệu đại sư cũng không dài chỉ vẹn vẹn có mấy ngày mà thôi nhưng không ngờ con quái vật hệ hắc cám này đã tìm tới cửa nếu như nói nó không có nội gian mật báo hắn tuyệt đối không tin ồ ngươi muốn biết là ai sao ha ha nói cho ngươi biết cũng không sao đ ô n g hoa cổ quái kia cười lên một tiếng quỷ dị đó là một trong những vị đứng đầu thánh giáo các ngươi ha ha tuy nhiên ngay cả ta cũng cảm thấy rất kỳ quái không hiểu tại sao ý lại nói cho bộ tộc chúng ta biết tin tức này à như vậy việc thượng kiệt cũng là do hắn thông báo rồi doanh thửa phong tiếp tục đón lấy lời của nó ngươi thật thông minh nếu như không có người kia mật báo ta làm sao có thể lợi dụng tên danh con này thân hình của đ ô n g hoa lắc lư nói Tốt rồi, ta chết đột một tới trước Tuy thành một trùm toàn phút thế thể tường rồi, ra rùa ra. luồng nồng luồng luồng nói xong, bây giờ người đi đi. nhiên miệng, Với người gió người biến Giờ đao xoay quanh nhanh bao đã đen đậm. đều xong, Nó lớn phun hình, này phun vương. vương nhưng này hùng mạnh, chóng vương. này, nó như thế nào, cũng đều không có có cho bây bá bá bọc bộ bá dây hắc hắc khí khí khí khí, phá mở màu mà quá dù sắc mặt của doanh thừa phong khe biến sau khi b á vương mặc thánh khí vào đã trở nên cực kỳ cường đại vậy mà vẫn không thể thoát ra rốt cuộc quái vật này có lai lịch gì không ngờ nó lại có năng lực mạnh mẽ như thế tiếng cười của đ ô n g hoa kia không ngừng vang lên thân thể khổng lồ của nó bắt đầu di chuyển tới gần doanh thừa phong với hình đột nhiên tiếng nổ thật lớn từ vòng bảo hộ bên ngoài vang lên toàn bộ vòng bảo hộ đều run g rẩy dường như đang phát ra tiếng rên rỉ thống khổ trong mắt doanh thừa phong lóe lên vẻ vui mừng hắn hết sức c o rút thân thể ở dưới tấm chán vẻ sáng bóng trên người bá vương cũng thu hẹp lại có vẻ bình thản hơn rất nhiều không hề tràn ra ngoài vẻ hung hăng cường đại lúc trước ha ha quả nhiên bọn họ đã tới rốt cuộc tiếng cười điên cuồng của bông hoa kia cũng ngừng lại nó nhìn bá vương đang bị vây khốn ở trong hắc khí và doanh thừa phong nói hiện tại ta vẫn có thể giết ngươi trong đầu doanh thừa phong lập tức lóe lên mấy ý niệm hắn lớn tiếng quát ta biết rồi ngươi chỉ muốn giết ta nhưng sẽ thả bá vương một con đường sống đúng vậy n g ư ơ i rất thông minh đ ô n g hoa xấu xí hơi n g ẩ n ra sau đó nghiêm túc nhìn doanh thừa phong nói n g ư ơ i hơi khác với lũ tiểu tử suốt ngày chỉ biết vùi đầu khổ tu doanh thừa phong cười lạnh một tiếng nói những lời kia là do ngươi cố ý nói ra ừ chỉ cần bá vương được người cứu ra như vậy chẳng những ngươi hoàn thành sứ mạng g i ế t ta hơn nữa còn có thể đem mầm n mống hận thù và ngờ vực vô căn cứ truyền ra ngoài khiến cao tầng thánh giáo sinh ra nghi ngờ lẫn nhau hắn nhìn bá vương đang bị bọt khí màu đen vây khốn nói chắc hẳn vật kia có tác dụng ngăn cản âm thanh bá vương không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện a thật sự là không dạy nổi đông hoa xấu xi、si、hưng thú nhìn doanh thừa phong nói n g ư ờ i thông minh hơn những gì ta tưởng tượng ha ha tiểu tử hay là chúng ta giao dịch đi giao dịch gì doanh thừa phong lãnh đạm hỏi đông hoa nói những người thông minh bình thường đều rất sợ chết nhưng ngươi lại khác với đám kỵ sĩ q u a n minh cho nên ta có thể tha cho ngươi một mạng nó dừng lại một chút rồi nói chỉ cần ngươi nguyện ý ký kết khế ước từ nay về sau thần phục ta như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi doanh thửa phong do dự một chút rồi nói vì sao ngươi không giết ta chẳng lẽ không sợ có người đánh tan vòng bảo hộ sao đ ô n g hoa cực lớn này cười to nói vòng bảo hộ này khá hưng mạnh hơn nữa ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử tử kim cảnh ta muốn giết ngươi dễ dàng như bóp chết một con kiến ha ha ngươi rất may mắn đấy nếu không phải ngươi có năng lực rèn nguyên bộ thánh khí thì ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu gương mặt của doanh thừa phong hơi co giật hiển nhiên đang do dự ngươi mau quyết định đi đ ô n g hoa cổ q á o thúc giục nếu vòng bảo hộ thật sự vỡ tan ta cũng chỉ còn cách giết chết ngươi mà thôi doanh thừa phong hung h ă n g d ậ m chân nói được rồi chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai đã báo tin ta sẽ đồng ý giao dịch đ ô n g hoa cổ quái hơi giật mình hỏi vì sao bởi vì ta muốn mạng sống hơn nữa không muốn có kẻ núp trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng có thể bố trí cho ta vào chỗ chết uy hiếp tính mạng của ta cho nên ta muốn biết kẻ đó là ai doanh t h ừ a phong dùng giọng điệu không hề thương lượng nói ta có thể rèn nguyên bộ thanh khí có thể rèn thiên kỵ thanh khí ngươi biết rõ ta sẽ trợ giúp rất lớn đối với ngươi và tộc nhân của ngươi ừ ta cần biết tên chết tiệt nằm vùng kia ngươi chỉ có thể lực chọn một đông hoa lớn lắc đầu nói rất tiếc không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết mà là ngay cả ta cũng không biết cái gì doanh thừa phong hơi sửng sốt hét lớn ta không tin ngươi biết rõ về ta biết chuyện thượng kiệt xung đột cùng ta giải thích rằng trong thánh giáo có nội gian hơn nữa ngươi lại có thể dễ dàng tin tưởng hắn điều này chứng tỏ ngươi không chỉ hợp tác cùng hắn một lần nếu đã như vậy làm sao có chuyện ngươi không biết hắn là ai đ ô n g hoa cổ quái kia cũng không tức giận thân hình lay động một chút rồi nói ta và người kia đã liên hệ thông qua một truyền tống trận cổ đại qua nhiều năm như vậy theo quan sát và suy đoán của ta hắn chắc hẳn là một vị kỵ sĩ vương nhưng ta vẫn không thể xác định rốt cuộc hắn là ai trong mắt của doanh thừa phong hiện lên vẻ thất vọng hắn than nhẹ một tiếng nói thì ra là thế xem ra ngươi thật sự không biết đương nhiên ta không biết được rồi hiện tại ngươi mau thành lập kế ước cùng ta đi đ ô n g hoa cổ quái ngẩng đầu nhìn một cái nói không còn nhiều thời gian đâu doanh thừa phong đột nhiên nở nụ cười q u ỷ dị nói ngu ngốc chỉ có kẻ ngu ngốc mới thành lập khế ước cùng ngươi hắn đ ô n g q u á t lớn ba vương ra tay lập tức một luồng sáng cực lớn chiếu lên từ bên trong bọt khí màu đen sau khi bị chiếu d ọ i bọt khí màu đen hùng mạnh này liền vỡ nát trong hư không một dịu lớn quang minh phát ra hào quang trói mắt tỏa ra hơi thở khủng bố hủy thiên diệt địa nó x ẽ rách không gian đột phá khoảng cách mang theo uy thế giống như khai thiên lập địa Hung hăng hăng b ổ về phía đoá hoa cỏ quỷ dị này t r ư ơ n g bảy trăm lẻ chín hoàn toàn giết chết với hình một tiếng gầm rú phá không m à tới đây là lần đầu tiên gương mặt xấu xí của đ ô n g hoa kia hiện ra vẻ kinh hãi tuy tám đạo đao gió bá vương phóng ra lúc trước không tệ nhưng xa xa vẫn không đủ làm nó tổn thương nhưng lực lượng của dịu lớn này lại hùng mạnh tới mức không thể tin nổi nếu bản thể của nó ở đây thì dĩ nhiên có thể dễ dàng chống lại nhưng lúc tiến vào quyết đấu chàng này nó chỉ là một đám thần phách lợi dụng ý niệm bất khuất của thượng kiệt dẫn động lực lượng hắc á m tạo thành thân thể mà thôi thật ra lực lượng của thân thể này có thể dễ dàng nghiền ép cường giả cung cấp trong nháy mắt giết vị tử kim cảnh như doanh thừa phong cũng không là vấn đề gì nhưng đối mặt với nguồn lực lượng cường đại của dịu lớn nó có lòng nhưng không đủ lực rồi quang minh vạn trượng kiêng ngưng tụ thành nguồn uy nghiêm v ô thượng hung hăng b ổ vào đầu đ ô n g hoa quái dị lực lượng bí văn trên trôi dịu lớn này hoàn toàn bùng nổ Từng đạo dây nhỏ kỳ dị mà mắt thường không thể nhìn thấy cắt nhỏ không nhìn không gian quanh đạo dây dị kỳ mà bông hoa thành Bất những mảnh nhỏ. kỳ bông muốn tránh né về phương nào, cũng nơi vương lượng cùng dịu lớn, phóng hoa hư hợp ra hoa dịu tức một kết toàn lập cước lực lớn, khí thế ngập trời. À, đáng chết! luồng trời. đáng dị kêu lên một tiếng lập tức màn s ư ơ n g đen trên người nó l ư ợ lờ lại xoay tròn lẫn nữa lúc trước nó dùng chiêu này phá giải tám đạo đao gió nhưng giờ phút này phải đối mặt với dịu lớn chiêu thức này rõ ràng là không thể chống đỡ nổi rồi luồng sáng mãnh liệt xua tan màn xương đen đi dịu lớn hung hăng chém vào đầu đ ô n g hoa cổ quái ẩm gương mặt xấu xí của đ ô n g hoa kia vỡ vụn mở ra một dòng máu màu xanh nhạt chảy ra ngoài dường như trong dòng máu đó ẩn chứa sức ăn mòn mãnh liệt tới cực điểm xèo xèo xèo từ trên thân dịu lớn chuyển ra tiếng vang g i ậ n người dòng máu màu xanh kia sau khi rơi xuống mặt đất liền buốc lên những bong bóng nhỏ bởi vì quyết đấu chàng này có nguồn lực lượng thần linh cho nên cho dù dòng máu xanh rung mánh kia có mạnh như thế nào thì cũng không thể khiến nó tổn thương nhưng đ ô n g hoa xấu xí、si、thật sự cảm thấy rung động về thanh r ư ợ u lớn vừa chém lên đầu nó luồng sáng trên chuôi r ư ợ u lớn này vẫn rực rỡ như cũ khi dòng máu màu xanh tới gần ngoài việc phát ra tiếng vang khắc thường nó lập tức đã bị hào quang xóa bỏ sạch sẽ hung khí như thế quả thật là không thể tin nổi thanh khí thiên kỵ thanh khí đ ô n g hoa thì thào nói lúc này trên mặt của nó bắt đầu xuất hiện một vết n ư ớ c Bá bọt bộ phá nát thánh cách vương vật cười đương ngươi cười. hơi đen kia rồi lao nhanh、ra. Nó lớn tiếng cười dài, nói.、Đồ、ngu, bộ thánh khí này do chủ nhân dèn nhiên là có cách tiến hành liên lạc rồi. Ha ha, cũng không cần lấy tiểu đồ vật này ra đều xấu nữa. Doanh thử phong khí khí chủ Haha, thử ta tiểu kia màu mỉm dài, là đều xấu Đồ đồ rồi rồi. lao ra. ra, ra lạc lấy do có thật ra tuy bộ thánh khí này cường đại nhưng chắc chắn không thần kỳ như lời bá vương nhưng dịu lớn trong tay bá vương cũng là một siêu phẩm thánh khí có được khí linh khí linh thánh khí này chính là trí linh phân liệt ra đấy tuy nó lây dính máu bá vương được bá vương sử dụng nhưng giữa nó và trí linh vẫn có một loại liên hệ thần bí vượt ra xa khỏi nhận thức của thế giới này chính vì có mối liên hệ này cho nên doanh thừa phong mới có thể âm thầm liên lạc với bá vương cùng đùa g i ỡ n đông hoa cổ quái trong lòng bàn tay giết bá vương cười dài một tiếng sau đó rông lớn thúc giục lực lượng dịu lớn lên đến cực h ạ n vết n ư ớ c trên mặt đông hoa kia càng lúc càng lớn dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào nhưng đúng lúc này đây ô n nhiên miệng, nhanh như chốc bắn ra một ánh hào quang màu xanh thấm. Tia sáng này cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt phun doanh phong. g hoa há chốc hào thấm. chỉ thừa ra Tia ra cổ cực quái màu đi tới đột đã đ một mắt trước mặt doanh thừa phong. Đây là năng lực thiên phú cường đại nhất của bộ tộc hoa cỏ có thể phun ra nuốt vào nguồn lực lượng cuối cùng ngưng tụ thành một ngụm máu tươi rồi bắn nhanh ra máu của nó vốn có lực ăn mòn hùng mạnh h u ố hồ lúc này đã thúc giục sức mạnh ấy phát tới cực hạng uy năng này quả thực to lớn tới mức không thể tin nổi nếu có thánh khí phòng hộ thì có lẽ còn có thể chống đỡ một chút nhưng linh giáp trên người cùng lá chắn trong tay doanh thừa phong lại không phải thanh khí lúc trước đông hoa cổ quái tự tin nói có thể đánh chết doanh thừa phong cũng là bởi vì có đòn sát thủ này nhưng trong tích tắc máu tươi màu xanh sắp đụng tới thân thể doanh thừa phong bá vương thương trong tay hắn bỗng nhảy dựng lên trôi trường thương trong tay doanh thừa phong vốn không phát ra ánh sáng cũng không tiết ra ngoài chút hơi thở nào chỉ giống như một đạo trường thương bình thường nhất mà thôi nhưng một khi nhảy lên nó lập tức hóa thành một con rồng lớn màu đỏ mở miệng lớn dính máu ra một ngụm đã nuốt gọn đám máu tơi ư kia khanh khách khanh khách tuy vết nứt trên c h á n bông hoa kia không ngừng lớn lên nhưng nó vẫn cười điên cuồng như cũ đây là chân huyết của ta ngươi lại dùng linh khí c h â n áp chắc hẳn muốn chết rồi tiếng cười của nó đột nhiên linh hoạt sắc bén hơn nó hô to nổ doanh thừa phong khẽ mỉm cười vươn bá vương thương về phía trước trên thân thương lộ ra nguồn u y năng khủng bố khó có thể tưởng tượng được mà con rồng đỏ do khí linh biến thành bông ợ lên một cái sau đó chậm chạp trốn vào trong trường thương đông hoa kia trợn ngược mắt lên nói không thể nào đây cũng là thiên kỵ thánh binh sao chỉ có thiên kỵ thánh binh mới có thể dễ dàng hóa giải mũi tên máu của nó nhưng trong tay bà vương kia đã có một thiên kỵ thánh binh lúc phóng ra đã khiến nó không thể chống c ự nổi bởi vậy nó không ngờ rằng trong tay doanh thừa phong cũng có một c h ô i thiên kỵ thánh binh đấy lúc này trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý niệm từ khi nào thiên kỵ thánh binh lại trở nên phổ biến như vậy hơn nữa uy năng lớn nhất của thiên kỵ thánh binh này chính là hấp thu máu đối phương chuyển hóa thành lực lượng cho mình có thể nói bá vương thương chính là khắc tinh lớn nhất của đ ô n g hoa cổ quái đi theo tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong bá vương thương bắn nhanh ra hóa thành một đạo hồng quang xuyên thấy quả mặt đ ô n g hoa cổ quái hơn mười lần khiến khuôn mặt lớn của nó biến thành cái sảng Xoẹt! ánh sáng dịu lớn cũng bổ xuống thật mạnh chém đ ô n g hoa thành hai đoạn dịu lớn và huyết thương đều là lực lượng cường đại nhất của doanh thừa phong lúc này chúng hợp lực bùng nổ rốt cuộc cũng đã chém giết được kẻ thù đáng sợ này a tên tiểu bồi chết tiệt dám l ừ a gạt ta sao ta nhất định sẽ quay lại báo thủ đ ô n g hoa cổ quái tức giận gầm rú theo âm thanh vang vọng khắp quyết đấu trảng từng sợi khí tức màu đen bắt đầu tiêu tan nhưng lúc này bá vương thương vẫn tiếp tục xuyên qua người bông hoa kỳ dị kia mỗi lần xuyên qua nó đều để lại một lỗ máu thật sâu trên người quái vật máu trên người quái vật càng lúc càng ít ỏi lúc kia máu cuối cùng bị hấp thu sạch sẽ v ầ n g hào quang màu đỏ sậm trên thân bá vương thương đột nhiên khuyết tán ra ngoài bọc lấy hơi thở màu đen của bông hoa kia không không được tiếng nói cực kỳ hoảng sợ liên tục vang lên từ khi tiến vào quyết đấu trảng đây là lần đầu tiên bông hoa cổ quái kia phát ra tiếng kêu sợ hãi bá vương thương phóng ra hào quang bao vây kín lấy hắc khí dường như hơi thở màu đen kia có linh trí không ngừng bay tán loạn trong luồng hào quang màu đỏ nhưng khu vực bá vương thương phóng ra hảo quang vô cùng rộng lớn trong dây lát đã chậm rãi luyện hóa hắc khí doanh thừa phong trước mắt vài cái trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng bởi vì ngay cả hắn cũng không ngờ bá vương thương sẽ biểu hiện hoang dã và điên cuồng như thế ngay cả một tia thần phách do đối phương phóng ra c ũ n g không đông tha lúc đầu hắn lo lắng nếu thần phách của vật này bỏ chạy như vậy sẽ làm lộ ra lá bài tẩy của mình nhưng xem ra lúc này hắn có thể yên tâm được rồi mí mắt của bá vương hơi co giật ánh mắt tràn đầy cảnh giác và kính sợ nhìn về phía bá vương thương nó và bá vương thương gần như thăng tiến tức vị cùng một lúc với thực lực của mình bá vương vốn dĩ kinh thường bá vương thương đấy nhưng biểu hiện hôm nay của bá vương thương đã khiến nó cảm thấy cực kỳ khiếp sợ mắt nhìn dịu lớn quang minh trong tay nó nhíu chặt hai hàng chân mày lại nếu vật lộn cùng với hung binh đáng sợ này không biết nó có thể thắng dễ dàng không dường như là cảm nhận được địch dí lên từ bá vương hồng quang trên người bá vương thương trợt ngưng tụ khí linh trong thân thương tuôn ra hóa thành một con rồng lớn màu đỏ nhìn bá vương gầm thét sắc mặt của bá vương lập tức biến hóa nó không dám chậm trễ lập tức phóng ra toàn bộ uy năng của thánh khí trên người ngay cả dịu lớn quang minh k i a cũng lại bay lên lần nữa sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến vội v à n g quát các ngươi muốn làm gì con rồng lớn màu đỏ lập tức ngoan ngoan rút lui nó bay vòng quanh doanh thừa phong vài lượn cái đuôi thật lớn không ngừng vũ động như đuôi cho lúc định nọt chủ nhân ừ các ngươi đều là người một nhà nếu còn muốn chém giết lẫn nhau thì không cần đi theo ta doanh thừa phong tức giận nói hắn biết bất kể là bá vương hay là khí linh bá vương thương thì cũng đều là hạng tâm cao khí ngạo nếu giờ phút này không đè xuống dáng vẻ b ệ vệ của chúng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn con rồng lớn màu đỏ lập tức gật đầu liên tục ầm một tiếng lại chui vào trong bá vương thương bá vương cười xấu hổ do dự một chút rồi nói chủ nhân ta biết rồi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi lúc ba vương vừa mới rời khỏi kỵ sĩ luyện ngục chỉ nguyện ý xưng ơ hô là huynh đệ tuy nhiên sau khi nó thừa nhận thân phận vật cưới ngay cả cách xưng ơ hô cũng đã thay đổi lúc này dù không có người nào ở đây nhưng nó vẫn gọi hắn là chủ nhân đấy bởi vậy có thể thấy trong lòng nó đã dần dần có sự hiện hữu của doanh thừa phong ẩm tiếng vang thật lớn trên đỉnh đầu không ngừng truyền đến màn hào quang bảo vệ trên kia mơ hồ đã có một vết rách hai mắt doanh thừa phong hơi sáng lên nói ba vương dùng toàn lực bổ nó ra vâng tuy bà vương không hiểu vì sao doanh thừa phong phải lo lắng đi ra ngoài như thế nhưng nó cũng không hề kháng cự mệnh lệnh của doanh thừa phong nó giống to một tiếng rồi cầm dịu lớn bổ tới không trung Vì hình. một tiếng nổ cực lớn vang lên rốt cuộc vòng quang minh bảo hộ cường đại bên ngoài cũng đã ầm ầm t a n biến chương bảy trăm mười đập t h ầ n binh trong tay hái lệ ti bay múa chém thật mạnh vào vòng bảo hộ Vì hình. thánh binh trong tay kha vương cũng hung hăng đập lên trên vòng bảo hộ hai vị kỵ sĩ vương điện hạ bọn họ liên kết không hẹn mà cùng làm ra một động tác lúc này họ đều không để ý tới hình tượng của mình liều lĩnh phát động công kích cường đại nhất về phía vòng bảo hộ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này năm vị kỵ sĩ trưởng cùng đám người đồ kiến vĩ văn tinh đều trở nên căng thẳng tột u cùng bọn họ đều là hạng thông minh tuyệt đỉnh dĩ nhiên biết do ở trong sân quyết đấu đã xảy ra biến cố trọng đại cho nên mới có thể khiến cho hai vị kỵ sĩ vương điện hạ thất thố như thế này giờ phút này gen đại sư doanh thừa phong chắc chắn đang gặp nguy hiểm tới tính mạng này này này kỵ sĩ trưởng họ hà lắp bắp nói trong lòng nơm nớp lo sợ bốn vị kỵ sĩ trưởng còn lại tức giận nhìn ông ta một người trong đó phẫn nộ quát ha huynh chúng ta bị ngươi hại thảm rồi sắp xếp cho doanh thừa phong và thượng kiệt quyết đấu trong lôi đài số bốn vốn là chủ ý của kỵ sĩ trưởng họ hà cho dù doanh thừa phong bị thương tổn một chút thì bọn họ cũng sẽ không phải chịu liên lụy quá lớn nhưng nếu vị rèn đại sư tương lai doanh thừa phong này mất mạng trong đó cho dù bốn người bọn họ giỏi ăn nói đến đâu cũng đừng hòng bình yên thoát thân gương mặt đồ kiến vi co quáp quá. y quát lớn nam vị nếu doanh đại sư an toàn thì thôi nhưng nếu hắn gặp thương tổn gì rèn thánh điện chúng ta nhất định sẽ báo với giáo tông bệ hạ để đòi lại công bằng trong lòng y cực kỳ giận dữ bản thân thật vất vả mới có thể đi theo một vị đại sư đứng đ â y vậy mà chỉ trong trước mắt vị đại sư đã gặp nguy hiểm chính mình đã bỏ ra biết bao tâm huyết để lấy lòng doanh thừa phong vậy mà lúc này mọi cố gắng sắp đổ ra biển đông hơn nữa bản thân cũng sẽ phải chịu một chút liên lụy nét mặt văn tinh tái nhợt trong lòng nàng mơ hồ đang dỉ máu đột nhiên nàng hét lên một tiếng trên lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh chim màu trắng đôi cánh quan minh hơn nữa còn là thiên kỵ thánh khí cao cấp nhất do doanh thừa phong cho nàng luồng hào quang vô cùng vô tận t r ợ t hiện ra trong hư không tập trung trên thân thể nàng từng đạo quang này phập phồng như sóng cuộn trồng chất lên trên cánh chim của nàng v y thế luồng sáng này càng lúc càng lớn dường như cả không gian cũng đều bị g i a o động hào quang phía trên cánh chim dần dần biến thành một quang ảnh hình người nhưng quang ảnh này cũng không ngưng thực mà lắc lư trong hư không dường như có thể tiêu tan bất cứ lúc nào thân thể văn tinh mơ hồ run lên nàng đã kích phát ra toàn bộ lực lượng rồi nhưng nàng chỉ là một vị tu sĩ tử kim cảnh mà đôi cánh quang minh trên người này có cấp bậc rất cao nàng không thể gánh vác được lực cắn trả sau khi kích phát toàn bộ uy năng thanh khí cho nên nàng thi triển toàn lực gần như là đã đánh cược tính mạng rồi vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát động ra lực bí văn trên cánh chim vẫn không thể khu động lúc quang ảnh này sắp sụp đổ đột nhiên trên cánh chim bỗng nổi lên một nguồn năng lượng kỳ dị đây là lực lượng khí linh sau khi cảm nhận được tâm ý và sự kiên trì của văn t ì n h rốt cuộc khí linh của đôi cánh quang minh cũng d ã nhận ra sự hiện hữu của nàng liền chủ động phóng một phần lực lượng ra ngoài nguồn lực lượng dao động này truyền tới quang ảnh khiến bóng dáng nó lập tức trở nên ngưng thực sau đó quang ảnh từ trên trời r i n g xuống oanh kích cực mạnh xuống dưới sắc mặt của hai vị điện hạ ái lệ thi và kha vương hơi biến đổi bọn họ không hẹn mà cùng tách nhau ra tuy ý để đạo quang ảnh này tấn công lên trên vòng bảo hộ với hình sau tiếng nổ long trời lở đất rốt cuộc vòng bảo hộ kia cũng bắt đầu run dày kịch liệt trên mặt đã xuất hiện một vết n ư ớ c sắc mặt của hai vị kỵ sĩ vương điện hạ không thay đổi nhưng trong lòng lại âm thầm hoảng sợ thiên kỵ thanh khí đây tuyệt đối là uy năng của thiên kỵ thanh khí hơn nữa nguồn lực lượng này được phóng ra bởi một vị tu sĩ t ử kim cảnh nếu kiện bảo vật này rơi vào tay bọn họ vậy thì uy năng này chắc chắn sẽ tăng gấp b ộ i nhưng sau khi nhìn thấy dấu hiệu thánh nữ điện trên quần áo văn tinh sắc mặt bọn họ liền trở nên ảm đạm cuối cùng đành gạt bỏ ý niệm đáng sợ đó ra khỏi đầu tuy bọn họ rất chú ý tới thiên kỵ thánh khí trong tay văn tinh nhưng cũng không dám chỉ vì một thánh khí này mà mạo hiểm đắc tội tới thánh nữ điện hạ thân thể văn tinh lay động một trận rồi kiệt lực ngã xuống đất sau khi vượt cấp kích phát ra huy năng thánh khí cả người nàng đã không còn sức lực nữa ngay cả đầu ngón tay cũng khó lay động ngay xưa hứa phu nhân ở linh vực thúc giục huy năng của một đôi cánh quang minh bình thường vậy mà cũng đã không đủ lực lúc này đây văn tinh thúc giục một kiện thiên kỵ thanh khí một vị tử kim cảnh có thể phát ra bí văn thành công đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy rồi đánh đồ kiến vĩ lớn tiếng quát sau đó cũng lấy thánh binh của mình ra đánh tới vòng bảo hộ năm vị kỵ sĩ trưởng kia như tình mộng cũng đồng loạt lấy ra binh khí sở trường một người trong số họ cầm trong tay thanh khí mà bốn người còn lại chỉ vẹn vẹn có một linh binh tử kim cảnh mà thôi năm kiện binh khí này toàn lực đập tới vòng bảo hộ cho dù không thể lay động nó nhưng ít nhiều cũng sẽ có một chút tác dụng hai vị kỵ sĩ vương điện hạ cười lạnh một tiếng bọn họ vẫn tiếp tục khống chế thánh binh trong tay không ngừng oanh kích trong tất cả mọi người chỉ có hai người bọn họ mới là quân chủ lực thật sự sau một lát rốt cuộc vòng bảo hộ cũng bắt đầu chuyển động năm vị kỵ sĩ trưởng và đồ kiến vĩ đều cao giọng gieo họ ngay cả văn tinh kiệt sức ngã xuống đất cũng trở nên vui vẻ giờ phút này thần xác trong mắt nàng rất hô tạp vừa chờ đợi lại vừa hoảng sợ thật ra bọn họ đều muốn xem tình cảnh của trận quyết đấu này nhưng khi nghĩ đến việc phải nhìn thấy rèn đại sư doanh thừa phong chết yểu tại chỗ trong lòng bọn họ lại càng thêm sợ hãi không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này ngoài văn tinh và đồ kiến v ị r a năm người kia chắc chắn sẽ phải chịu cực hình đấy hai vị kỵ sĩ vương điện hạ liếc mắt nhìn nhau trong mắt không hiện ra bất kỳ cảm xúc gì thật ra lúc g ái lệ t i bắt đầu doanh kích vòng bảo hộ trong lòng hai người bọn họ đã xác định doanh thừa phong hẳn phải chết nếu bộ tộc cây mây mặt quỷ kia tiến nhập quyết đấu t r à n g hơn nữa còn là một cây mây mặt quỷ trưởng thành như vậy một người tu vi tử kim cảnh như doanh thừa phong chắc chắn sẽ bị rết chết đấy cho dù bên cạnh hắn có linh thú mặc nguyên bộ thánh khí thì cũng đừng hòng thoát khỏi tay cây mây kia cho nên tuy động tác của bọn họ nhìn qua vô cùng mãnh liệt nhưng trên thực tế bọn họ đều âm thầm giữ lại rất nhiều sức mạnh bởi vì bọn họ đều nghĩ sau khi mở ra quyết đấu t r à n g sẽ phát huy toàn bộ sức lực của mình tới chém rết cây mây mặt quỷ kia bởi vậy cho nên lúc trước công kích của hai vị kỵ sĩ vương điện hạ không thể sánh được với một kích toàn lực của văn tinh ẩm đột nhiên một vầng hào quang màu trắng phóng ra từ bên dưới vòng bảo hộ một luồng khí tức tràn đầy lực lượng quang minh chui ra từ cái khe nhanh chóng khuyết tán ra xung quanh sắc mặt của hai vị kỵ sĩ vương biến đổi kịch liệt tuy vòng bảo hộ bị dạn n ư ớ c nhưng thực sự vẫn khó có thể phóng ra lực lượng quang minh rốt cuộc nguồn năng lượng kia cường đại tới cỡ nào như thể là trước đó đã có giao ước hai vị kỵ sĩ、si、vương điện hạ d ừ n g n oanh kích đều tự lùi về phía sau một bước tuy bọn họ vô cùng nghi ngờ làm sao bộ tộc hoa cỏ mặt quỷ kia lại có thể phóng ra lực lượng q u a n minh nhưng lúc này cũng không dám k i n h suất mở từ phía dưới truyền đến một tiếng quát trói thai v o n g bảo hộ thật lớn kia nổ ầm một tiếng rồi lập tức sụp đổ v o n g bảo hộ này và lôi đài phía dưới vốn là một thể hiện giờ cái trụ biến mất tất cả mọi người đều nhìn thấy được cảnh tượng trên lôi đài doanh thửa phong ngồi trên lưng cự thú tám trào hắn dùng ánh mắt cảnh giác và trầm ổn nhìn chằm chằm vào mọi người mà ở trước mặt bọn họ là một cái dịu lớn đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trên thân dịu phát ra ánh sáng rực rỡ ngay cả hai vị kỵ sĩ vương điện hạ cũng đều cảm thấy hơi trói mắt bọn họ lập tức biết rõ mặc dù cái dịu này là quang minh thanh khí nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí hung bạo dường như nắm giữ lực lượng huyết sắc ở bên trong quang minh thiên kỵ thánh binh ái lệ ti nói rõ ràng từng chữ một nàng và kha vương nhìn nhau trong lòng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với doanh thừa phong hiển nhiên đôi cánh quang minh trên người văn tinh và thiên kỵ linh binh dịu lớn này đều là do doanh thừa phong tạo ra tuy nói sau khi tiến vào thánh giáo và sử dụng nguyên liệu trong thánh giáo hắn mới tạo ra những vật này nhưng nếu đã thành công vậy thuật rèn của tiểu tử này quả thật là sâu không lường được nếu như doanh thừa phong đã chết bọn họ dĩ nhiên sẽ không để ý nhưng một rèn đại sư trẻ tuổi còn sống lại đáng để bọn họ hạ mình tới kết g i a o thừa phong văn tinh điên cuồng kêu lên đôi mắt của doanh thừa phong sáng n i ngón tay hơi chỉ về phía kia bá vương liền lập tức chạy tới hai chân khẽ ấn một cái doanh thừa phong rời khỏi l ư n g ba vương đi tới bên cạnh văn tinh nhìn vẻ suy yếu của này sắc mặt doanh thừa phong hơi biến đổi nói văn tỷ người sao vậy văn tinh cười lắc đầu nói không sao chỉ hơi mất sức thôi doanh thừa phong nhữ mày nói sao ngươi lại mất sức ở chỗ này đồ kiến vĩ vội vàng ho nhẹ một tiếng nói doanh đại sư t h ấ y ngài gặp nguy hiểm ở quyết đấu trảng văn cô nương vì cứu ngài đã kích phát ra lực lượng bí văn trên đôi cánh quan minh cho nên lúc này đã kiệt sức doanh t h ừ a phong giờ mới hiểu được l i ề n khép túi đầu về phía văn tinh nói văn tỷ cảm ơn văn tinh cười ngọt ngào chỉ cảm thấy khổ cực cũng đáng ra đấy doanh đại sư đây chính là thi thể của mặt quỷ đằng sau đột nhiên một tiếng nói trầm ổ n vang lên bên thai hắn doanh t h ừ a phong kinh ngạc quay đầu lập tức nhìn thấy một vị nam tử đầu đội vương miệng đang mỉm cười khe nói tuy doanh thừa phong không biết người này là ai nhưng chỉ cần nhìn thái độ của nhóm kỵ sĩ trưởng đối với y là có thể biết được y có địa vị và thân phận tôn quý tới mức nào hắn hơi khó người về phía đối phương nói đúng vậy tên nó là mặt quỷ đ ằ n g cây mây mặt quỷ sao đúng là khá giống với hình tượng đấy chương bảy trăm mười một cây mây mặt quỷ nam tử đầu đội vương miệng mỉm cười c h ậ m dai nói đúng vậy bởi vì có diện mạo đặc thù cho nên bộ tộc cây mây mặt quỷ này mới có tên cổ quái như thế đám kỵ sĩ trưởng ngơ ngác nhìn nhau gần như không thể tin được l ô thai của mình vị này đường đường là kha vương điện hạ tính cách quái gở và vô cùng cao ngạo lúc đối mặt với vài kỵ sĩ trưởng và đám người văn tinh trong ánh mắt ý tràn ngập vẻ coi thường nhưng sau khi doanh thừa phong đi ra không ngờ ý lại chủ động tiến lên bắt chuyện vào thời khắc này trong lòng những người này đều cực kỳ cảm thán bộ tộc cây mây mặt quỷ am hiểu nhất là thuật không tâm một tiếng nói nhu u g mì vang lên gương mặt vốn lạnh như băng của ái lệ t i trợt hiện ra một nụ cười ôn hòa nói nếu bổn tọa đoán không sai thì một cây mây mặt quỷ trưởng thành đã lợi dụng sơ hở tâm linh của kỵ sĩ trường kia dùng bí pháp để ẩn giấu trong lòng hắn sau khi tiến vào quyết đấu chàng liền bùng nổ kha vương điện hạ t r ầ m rãi gật đầu đương nhiên hắn cũng có thể đoán được đại khái những gì đã xảy ra doanh thừa phong bừng tỉnh đại n ộ nói chẳng trách sau khi tiến vào quyết đấu chàng thượng kiệt lập tức biến thành bộ dáng như vậy thân hình của kha vương điện hạ nhoáng lên một cái đã đi tới phía trước s á t chết sau khi đi quanh s á t chết m ấ y vòng ý hơi nhăn mặt nói kỳ lạ ái lệ ti hơi giật mình ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào khuôn mặt s á t chết kia một lát sau sắc mặt của nàng cũng trở nên nghiêm trọng doanh thừa phong kinh ngạc hỏi hai vị có chuyện gì sao những lời này cũng chỉ có hắn mới có thể hỏi ở trước mặt hai vị kỵ sĩ vương điện hạ đám kỵ sĩ trưởng và văn tinh đều không dám thở mạnh một hơi đấy nói cho cùng thân phận địa vị của kỵ sĩ vương điện hạ t r ê n l ệ n h quá lớn so với bọn họ tuy cây mây mặt quỷ có thể tự ý khống chế tâm linh nhưng dù sao nơi này cũng là quang minh thánh giáo nếu chúng nó、no、tới đây thì cũng chỉ là một đám thần phách hơn nữa trước khi người này nổi điên tâm linh của hắn phải hoàn toàn rơi vào tay chúng mới được kha vương điện hạ dừng một chút rồi nói tiếp nếu cây mây mặt quỷ thật sự đã đưa tới một đám thần phách thì hình thể sẽ không như thế này còn có một câu y không nói ra đó là do y và ái lệ ti tu luyện bí pháp nào đó cho nên có năng lực cảm ứng cực kỳ đặc thù đối với sự vận chuyển của tâm linh cây mây mặt quỷ nhưng bọn họ chỉ có thể cảm ứng được loại vận chuyển này khi nó đã giao động cường đại tới trình độ nhất định nói cách khác trong nháy mắt thần phách cây mây mặt quỷ tiến vào trong thánh giáo bọn họ mới có thể cảm ứng được điều này chứng tỏ thần phách của cây mây mặt quỷ kia quả thật đã tới nhưng không biết vì sao lại biến mất vô tung doanh thừa phong vô đầu một cái nói chẳng trách cây mây mặt quỷ này lúc đầu dễ ứng phó nhưng sau khi thượng kiệt bùng nổ cảm xúc liền biến thành một bộ mặt quỷ khó đối phó hơn rất nhiều hai mắt của kha vương điện hạ t r ợ t lóe lên nói doanh đại sư ngươi đã chém giết n ó như thế nào doanh thừa phong cười ha hả nói b a vương mau tới chào hai vị tiền bối vâng quái thu tám t r ả o lên tiếng thân hình n ú c nhích một trận trong chớp mắt đã hóa thành hình người sau khi quái thu thăng tiến tức vị sẽ lập tức có năng lực biến hóa thành người hai vị kỵ sĩ vương điện hạ cũng không cảm thấy kỳ quái doanh t h ừ a phong nhìn về phía nó nói là vật cơi ba vương của tại hạ đã chém giết con cây mây mặt quỷ kia đấy kha vương điện hạ và ái lệ t i lập tức nhìn chằm chằm vào ba vương sau khi nhìn thấy nguyên bộ thánh khí trên người nó cùng với dịu lớn cầm trong tay bọ ọ n h như có điều suy nghĩ lâu sau mới gật đầu một cái thật ra cây mây mặt quỷ có bộ dáng như thế này là do năng lực hốt máu của bá vương thương quá dũng mãnh tuy cây mây mặt quỷ chỉ truyền tới một đám thần phách nhưng khi những sợi thần phách này ngưng tụ uy năng của nó cũng không thể kinh thường chúng vừa vận chuyển đã có thể biến thượng kiệt thành một con quái vật hát cám thân hình liền biến thành một cây mây mặt quỷ ngay cả năng lực ăn mòn trong máu bọn chúng cũng vô cùng khủng bố có thể nói hơn nửa năng lượng của nó đều tiêu hao vào loại máu đặc thù này mà ba vương thương chính là khắc tinh của tất cả các loại máu nó không chỉ hấp thu hết máu mà còn tiêu hóa toàn bộ đám thần phách cho nên lúc hai vị kỵ sĩ vương điện hạ nhìn thấy thi thể này đã không cảm nhận được loại đặc thù của cây mây mặt quỷ kha vương điện hạ hơi mỉm cười nói không tệ không tệ không hổ là vật cưới của đại sư có được lực lượng cường đại như thế bổn tọa yên tâm rồi vừa dứt lời sắc mặt của y đột nhiên cao lại y quát lớn không ngờ mấy người các ngươi lại sắp xếp cho doanh đại sư quyết đấu tại võ đài số bốn ừ rốt cuộc là có mục đích gì đám người kỵ sĩ trưởng họ hà trên mặt không còn một tia huyết sắc đặc biệt là vị kỵ sĩ trưởng họ hà kia sắc mặt đã trở nên tái mét rồi bọn họ biết rằng thời khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã tới một vị kỵ sĩ trưởng vội vàng nói hồi bẩm điện hạ đây là do một mình hà huynh sắp xếp không liên quan gì tới bọn ta đúng vậy vì nể tình đồng bạn nên ta chưa từng phản đối nhưng bản thân cũng không biết vì sao hà huynh lại sắp xếp cuộc quyết đấu này tại lôi đài số、4. bốn bốn kỵ sĩ trưởng gần như đồng thời lên tiếng minh loan cho mình bởi vì bọn họ biết rõ một khi bị định vào tội danh mưu s á t rèn đại sư chắc chắn sẽ bị những người này đưa lên đài hành hình thậm chí còn liên lụy đến người thân của họ bất cứ kẻ nào trên thế giới này cũng đều có người mình yêu thương nhất vì không muốn liên lụy tới những người thân của mình cho nên bọn họ cũng chỉ có cách làm như vậy thân thể của kỵ sĩ trưởng họ hà hơi run lên y biết rõ những người khác còn có khả năng thoát tội nhưng riêng y thì tuyệt đối là không thể rồi ánh mắt của kha vương điện hạ lập tức chuyển qua người y thì ánh mắt kia vô cùng linh hoạt s ắ c bén dường như muốn nhìn thấy nội tâm của y ý、ấy. kỵ sĩ trưởng họ hà c h ậ m rãi ngã quỵ xuống đất nói đệ tử bị thượng kiệt không bị yêu vật kia bị t mắt hắn nói sau khi tiến vào quyết đấu chẳng sẽ quỳ lệ cầu khẩn nhận sai với doanh đại sư và muốn dâng cho đại sư một bảo vật chân quý nhưng hắn không muốn mọi người nhìn thấy cảnh này cho nên mới phải mời đệ tử sắp xếp quyết đấu tại lôi đài số bốn mọi người nghe xong đều im lặng bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn ra những lời vị kỵ sĩ trưởng họ hà này nói đều là sự thật đấy đối với y mà nói chuyện lúc đầu đơn giản chỉ là một người cùng điện thỉnh cầu hy vọng y không để hắn phải mất mặt trước mặt người khác mà thôi nhưng không ngờ do lúc nhất thời mềm lòng đã tạo thành kết quả hiện giờ quả thật khiến cho lòng người phải cảm thán h ừ ái lệ ty điện hạ hừ l ệ n h một tiếng nói doanh thừa phong chính là đại sư rèn thánh điện ngươi không biết thân phận của hắn sao nhân vật như vậy làm sao có thể sắp xếp ở trong quyết đấu tràng số bốn h ừ thật là hồ đồ kỵ sĩ trưởng họ hà không dám cãi lời y c ú i người thật sâu nói đệ tử biết tội kha vương điện hạ do dự một chút rồi nói doanh đại sư ngài xem nên xử trí kẻ này như thế nào doanh thừa phong còn chưa nói chuyện bá vương đã há lớn miệng kêu lên chính tên này đã khiến cho chủ nhân nhà ta rơi vào vòng nguy hiểm h ừ không bằng để ta nuốt hắn một ngụm đi nó vừa dứt lời sắc mặt của vài vị kỵ sĩ trưởng đều biến đổi kịch liệt bọn họ biết rõ nếu doanh thừa phong gật đầu thì việc này sẽ thật sự xảy ra đấy vừa nghĩ tới chuyện bản thân sẽ trở thành thực phẩm trong miệng quái thú thân thể của kỵ sĩ trưởng họ hà cũng trở nên run dày kịch liệt hai vị kỵ sĩ vương điện hạ đưa mắt nhìn nhau mặc dù trong lòng không cho là đúng nhưng cũng không lên tiếng khuyên can dù sao thì kỵ sĩ trưởng họ hà cũng không phải là người trong điện mình bọn họ vì một người ngoài đã đắc tội rèn đại sư doanh thừa phong chắc chắn phải chịu phạt rồi doanh thừa phong trầm ngâm một lát rồi nói b à vương không nên nói bậy ô bá vương không cam tâm ồ lên một tiếng trong đôi mắt to vẫn hiện lên tia sắc khí hung hăng nhìn vào kỵ sĩ trưởng họ hà kha vương điện hạ cười ha hả nói doanh đại sư doanh thừa phong nói t i ế n bối thánh giao chúng ta muốn bồi dưỡng được một vị kỵ sĩ trưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng tuy y đã phạm sai lầm nhưng cũng không cần lấy đi tính mạng để cho y lập công chuộc tội đi tất cả ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào doanh thừa phong trong lòng mấy vị kỵ sĩ trưởng kia đều cảm kích v ạ n phần bọn họ biết có lời nói này của doanh đại sư như vậy tính mạng của bọn họ đã được đảm bảo tuy nhất định sẽ bị trừng phạt nhưng kết quả đã tốt hơn gấp trăm ngàn lần rồi kha vương điện hạ nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong mỉm cười nói doanh đại sư bùn tọa thay mặt đám kỵ sĩ bọn họ đa tạ lòng khoan dung độ lượng của ngươi ái lệ ti cũng khẽ gật đầu trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng hiển nhiên doanh thừa phong xử trí như vậy đã đạt được thiện cảm của hai vị kỵ sĩ vương điện hạ bọn họ doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói được rồi hai vị văn tinh vội và nói g n thừa phong hai vị này là kỵ sĩ, sĩ vương điện hạ ái lệ ti bọn họ vừa cảm ứng được hành tung của cây mây mặt quỷ liền lập tức đổi tới cứu ngươi trong lúc vội vàng không ngờ nàng đã gọi thẳng tên doanh thừa phong lập tức nàng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút bất thường khuôn mặt nàng trở nên bừng đỏ ánh mắt bung ô xuống không dám nhìn mọi người nữa da mặt của doanh thừa phong dày hơn rất nhiều hắn ho nhẹ một tiếng rồi thi lễ với hai người kia nói đa tạ hai vị điện hạ không cần khách khí hai vị kỵ sĩ vương điện hạ mỉm cười đáp lễ trong mắt bọn họ một chút tu vi của doanh thừa phong không đáng nhắc tới nhưng thân phận rèn đại sư cùng với nguyên bộ thánh ký trên người bá vương và r ư ợ u lớn thiên kỵ trong tay đều khiến bọn họ cảm thấy hứng thú doanh đại sư hôm nay gặp được đã là có duyên không bằng tới cung điện b u ồ n vương một chuyến thế nào ái lệ ti cười ha hả mời nói b u ồ n vương giấu rất nhiều rượu tốt muốn mời đại sư đánh giá một chút kha vương điện hạ bất mãn nhìn hắn nói doanh đại sư trong cung bản vương càng có nhiều rượu tốt hay là qua bên ta cùng thưởng thức đi sắc mặt của ái lệ ti điện hạ biến hóa nói kha vương điện hạ là ta mời trước kha vương điện hạ cười lớn nói không phải là ta đã tới đây trước hai vị kỵ sĩ vương điện hạ bắt đầu đối t r ọ i gay gắt không ai chịu nhường nhịn trong lòng năm vị kỵ sĩ trưởng và đồ kiến vi đều cực kỳ hâm mộ đây mới là thực lực của đại sư ngay cả kỵ sĩ vương điện hạ bọn họ muốn mời làm khách cũng phải xếp hàng và tranh chấp đấy doanh thừa phong cười khổ một tiếng vội vàng nói hai vị t i ê n bối hôm nay tại hạ hơi mệt mỏi ngày mai ta sẽ tự tới cửa thăm hỏi có được không hai vị kỵ sĩ vương điện hạ trừng mắt nhìn nhau bất đắc dĩ đồng ý chỉ là trong lòng bọn họ đều tính toán phải như thế nào mới có thể đủ tạo thành quan hệ tốt với doanh thừa phong chương bảy trăm mười hai gian tế ngao tiếng gào thét phẫn nộ và bi thương vang lên trong hang núi tối mịt một cây nho mặt quỷ có đường kính dài đến mười trượng lắc lư cơ thể khổng lồ hung hăng nện khuôn mặt hoa lên vách đá xung quanh trên khuôn mặt xấu oxy、si、đó tràn đầy vẻ thống khổ mà mỗi lần va chạm đều giống như cái búa tạ nện xuống đập vách đá ra một cái hố sâu khổng lồ bên cạnh cây nho mặt quỷ khổng lồ đó còn có hơn mười cây nho mặt quỷ nhỏ hơn chúng đang sợ hãi nhìn chủ nhân của mình phía trước phát điên sau chừng nửa ngày cây mây mặt quỷ khổng lồ đó cuối cùng rơi vào kiệt sức dần dần bình tĩnh trở lại chủ nhân ngài là một cây mây mặt quỷ hơi nhỏ hơn một chút rụt rẽ hỏi cây mây mặt quỷ lớn gào r í a không ngờ phần thần phách mà ta phóng ra đã diệt tuyệt rồi không thể cây mây mặt quỷ phía dưới điên cuồng la hét chủ nhân thần phách của ngài hùng mạnh như vậy lại là ký sinh trong tâm linh của một vị kỵ sĩ trưởng sao có thể bị tiêu diệt chứ thần tình trên mặt của mây mặt quỷ khổng lồ cực kỳ dữ tợn nhưng lúc đối diện với truy hỏi của cường ghịa đồng tộc lại cố gắng kìm nén cơ n tức nói bản vương cũng không biết nhưng luồng thần phách đó quả thật biến mất rồi cho nên bổn vương mới không thể xác định rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cây mặt quỷ còn lại ngơ ngác nhìn nhau cũng không biết nên làm gì mới tốt thế e z u i e trái tim đen đu ám nnn e t bộ tộc bọn chúng trời sinh dị bẩm có năng lực cường đại một khi thành niên ít nhất cũng tức vị cấp bậc cường giả nhưng chính vì có sức mạnh cường đại như vậy cho nên bọn chúng luôn cao ngạo ở phương diện nào đó cách làm việc cũng kém hơn một chút một lát sau cây mây mặt quỷ đặc biệt khổng lồ đó kêu lên đi liên lạc tên đó cho ta ta muốn có một câu trả lời đích đáng dạ lập tức có một cây mây mặt quỷ lấy ra một viên đ á lớn dưới viên đ á lớn đó có khác một bí trận thượng cổ đặc biệt bí trận này có công năng đặc biệt có thể liên lạc được với một bí trận khác cách nhau một khoảng không nhìn thấy há to cái miệng khổng lồ cây mây mặt quỷ phun ra một luồng tinh khí rơi lên bí trận nhất thời đường con g b í trận bắt đầu xoay tròn hơn nữa càng ngày càng nhanh tới cuối cùng những đường cong này bất ngờ xoay quanh một cái kính khổng lồ trong miệng cây mây mặt quỷ đang lẩm bẩm nghiệm sau hồi lâu mặt kính run lên xuất hiện một cái bóng người đầu đội đấu lạc nóng c h e rộm vành quỷ kiểm đàng vương cây mây mặt quỷ chúa ngươi tìm ta có chuyện gì bóng người đó chậm rãi hỏi trong mắt của quỷ kiểm đàng vương léo ra ý y oán hận nói cung cấp tình báo giả hừ luồng t h ầ n phách của ta tới đ â u rồi trong trận quyết đấu rốt cuộc xảy ra chuyện gì bóng người đó mãi mai không hề đếm xỉa đến kêu gào của kiểm đàng vương ý trầm giọng nói ta cũng không biết thần phách của ngươi đi đâu nhưng ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt ý dừng lại một chút nói lúc thần phách của ngươi đột nhập vào trận quyết đấu bị hai kỵ sĩ vương điện hạ cảm ứng được cho nên bọn họ lập tức tới cây mây mặt quỷ khổng lồ ngần ra nói nói như vậy là hai vị kỵ sĩ vương đó xuất thủ giết chết luồng thần phách đó của ta rồi nó tuy bản tính cao ngạo nhưng cũng không phải không biết tốt xấu quan g minh thánh giáo nhân số nhiều vô k ể cho dù là thần linh cũng không dám nói quen biết hết tất cả mọi người những kỵ sĩ vương có thể hiện lộ từ trong vô số người tuyệt đối là đứng hàng long phụng trong những người thuộc tầng lớp cao nhất hai vị kỵ sĩ vương điện hạ liên thủ đừng nói nó chỉ truyền luồng thần phách ra ngoài cho dù là bản thể nó g á n g lâm cũng duy chỉ có ôm đầu chịu chết chỉ là làm nó cảm thấy không hiểu là tại sao lúc thần phách của mình nhìn thấy kỵ sĩ vương vẫn không có chạy trở về nếu nó lập tức phá vỡ không gian mà chạy cho dù là kỵ sĩ vương điện hạ cũng chưa chắc truy đuổi trong không gian hỗn loạn nhưng bóng người đó lại thản nhiên nói giết chết đồng bọn của ngươi cũng không phải hai vị kỵ sĩ vương đó mà là đối tượng ngươi muốn ám sát doanh thừa phong cái gì cây mây mặt quỷ khổng lồ bông tiếng gào thét những cây mây mặt quỷ còn lại lắc lư thân hình cũng gào thét theo doanh thừa phong chỉ là một linh sư tử kim cảnh sở trường rèn thanh khí mà thôi sao có thể giết chết thần phách của vua chúa tuy đó chỉ là một phần thần phách hơn nữa lực lượng chuyển tới cũng không hùng mạnh nhưng suy cho cùng là thần phách của vua chúa đừng nói là tử kim cảnh cho dù là trong đồng cấp cũng tuyệt đối là rất hiếm hoi đương nhiên nếu vua chúa đích thân giáng lâm vậy chính là một cường giả cấp bậc kỵ sĩ vương nhưng nếu quỷ kiểm đằng vương thật sự đích thân giáng lâm vậy cho dù giết chết tên ngoài người tiền đồ vô lượng đó rồi cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi quang minh thánh giáo trong quang minh thánh giáo cao thủ như mây cường giả như mưa tồn tại tương đương như quỷ kiểm đằng vương ít nhất có trên trăm nếu quỷ kiểm đằng vương đi đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không có về doanh thừa phong tuy là một thiên tài rèn tuyệt đỉnh nhưng cũng không đáng cho quỷ kiểm đằng vương dùng tính mang ra trao đổi một lát sau quỷ kiểm đằng vương trầm ngâm nói một loài người tử kim cảnh làm sao có thể giết chết thần hồn của bản vương hừ thủ hạ hắn có là một vật cưỡi tước vị c ư ờ n g đại và doanh thừa phong phối cho vật cưỡi này cả bộ thánh khí và một bộ thánh binh thiên kỵ Cái bóng đó ồ loài người tên là doanh thừa phong đó quả nhiên là một thiên tài tuyệt đỉnh thật lâu sau quỷ kiểm đảng vương phẫn nộ nói tại sao ngươi không cung cấp tin tức thật người đó bất đắc dĩ nói thực lực chế luyện của hắn còn ngoài sự tưởng tượng của ta hơn nữa những thánh khí và thánh binh này đều là trong năm ngày ngắn ngủi chế luyện ra ta cũng vừa nhận được tin tức quỷ kiểm đằng vương gật cái mặt hoa khổng lồ nói bỏ đi một chút thân phách xem là trả giá vậy nhưng nó c h ậ m giọng nói nếu sau này doanh thừa phong rời khỏi quan minh thành giáo ngươi phải cung cấp tin tức rõ ràng được bóng người không chút do dự nói nhưng ngươi cũng phải nhớ lời hứa của mình giết hắn yên tâm chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy sao lại làm trái lời hứa chứ bóng người chậm rãi gật đầu chất biến mất tấm kính đó vỡ ra lại biến thành một khối ngọc thạch không có sự sống chủ nhân ngài thật định dễ dàng tiêu diệt loài người đó sao một cây mây mặt quỷ tiến lên hỏi cây mây mặt quỷ khổng lồ cười lạnh nói loài người đó có thể dễ dàng chế tạo ra thanh khí sao có thể dễ dàng tiêu diệt h ừ chúng ta phải bắt sống hắn bảo hắn chế tạo ra vô số thanh khí cho nhất tộc mặt quỷ chúng ta ha ha giữ lại tính mạng của hắn để hắn làm việc cực nhọc có lẽ có thể làm hắn mang ơn chúng ta đúng vậy chủ nhân vĩ đại thật là nhân tử từng tiếng hoan hô vang lên nho mặt quỷ khổng lồ đó nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận tất cả cái này lúc này ở bên kia của mặt kính một lão giả có t r ò m râu dê dờ tay theo khăn che đầu xuống lão khẽ hừ một tiếng lẩm bẩm nói tiểu t ử này thật là làm người ta ngạc nhiên ngay cả ám sát quỷ kiểm đ à n g vương cũng có thể tránh được v ậ n khí này cũng quá tốt rồi ây đáng tiếc từ nay về sau bên cạnh hắn nhất định sẽ có cao thủ bảo vệ muốn tìm một cơ hội như vậy nữa cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng n g n g đầu lao trông về phương xa thần s ắ c trong mắt biến hóa khó lường một lúc sau cuối cùng lao cắn răng hung hăng nói linh vực sơn hà đồ đây là hy vọng duy nhất ta thành thần bất luận thế nào ta cũng phải có được trong tay trong rèn thánh điện khấu nhuệ nổi giận sông t i ê n nói doanh thừa phong sao ngươi có thể dễ dàng thả năm tên tiểu từ đó hả doanh thừa phong chất phát cười nói khấu đại sư nếu đổi là ông ông định làm thế nào phí lời đương nhiên là phanh thây vạn mánh năm tên này hoặc là làm đồ ăn vặt cho bá vương của ngươi khấu nhuệ phẫn nộ bất bình nói gen thánh điện của chúng ta lúc nào chịu thiệt thòi như vậy bá vương ở bên cạnh doanh thừa phong liên tục gật đầu tuy nó cũng không có đặc biệt thích thú gì máu thịt của loài người vừa nghĩ tới máu thịt tràn đầy linh lực trên người năm kỵ sĩ trường đó miệng không nhịn được chảy ra nước bọn đây chính là năm cường giả cấp đồng nếu thật sự ăn c h ú n g năng lực của mình ít nhất có thể tăng một mảng lớn doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói khấu đại sư năm người bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi không đáng là gì nếu để bọn kỵ sĩ trưởng nghe thấy lời phê bình này sợ là sẽ lệ rơi đầy mặt kỵ sĩ trường đấy đây là kỵ sĩ trưởng hùng mạnh lại bị nói là không đáng là gì ngoại trừ chủ c á c điện kỵ sĩ vương của các đoàn kỵ sĩ chúng đại sư c ấ c điện sợ là cũng không có ai dám không che miệng như vậy nhưng khấu nhuệ lại chậm rãi gật đầu rất đồng tình với chuyện này khấu đại sư kỳ thật vãn bối đang nghi ngờ sau lưng chuyện này có kỳ quái khác doanh thừa phong trầm giọng nói khấu nhuệ ngẩn ra nói người nói cái gì vãn bối vừa vào thành giáo ngay cả giáo tông bệ hạ cũng chưa từng ban hạ danh hiệu đại sư một ngoại tộc như vậy lại làm sao có thể chăm chăm vãn bối chứ doanh thừa phong khuyên giải hơn nữa v ạ n bối có t h ủ oán với thượng kiệt đồng thời chuyện khiêu chiến ý càng là rất ít người biết không ngờ cây mây mặt quỷ lại đúng lúc như vậy bám vào trong lòng y rìa ha ha tất cả cái này kỳ thật là quá trùng hợp khấu nhuệ hạ người thông minh sắc mặt của lão cực kỳ ngưng trọng nói ngươi nghi ngờ có nội ứng trong quang minh thánh giáo lại có nội ứng của nhất tộc cây mây mặt quỷ đây là chuyện làm người ta kinh hãi cỡ nào doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nhắc lại toàn bộ lời nói của cây mây mặt quỷ lúc đó cây mây mặt quỷ tuyệt đối sẽ không nói dối cho nên con cho rằng có lẽ là có một vị kỵ sĩ vương điện hạ có vấn đề nhưng hắn dừng lại một chút nói vị kỵ sĩ vương điện hạ này chưa chắc là kẻ phản bội t h à n h giáo đôi mắt của khấu nhuệ sáng lên chuyện này đã liên lụy đến kỵ sĩ vương tất nhiên không thể làm qua loa nhưng doanh thừa phong nói không sai kỵ sĩ vương này chưa chắc là phản giáo mà là cố ý nhắm vào doanh thừa phong vừa nghĩ tới linh vực sơn hà đồ trên người doanh thừa phong trong lòng của khấu nhuệ nhất thời có chút suy nghĩ lao chậm rãi gật đầu nói thưa phong ngươi yên tâm đi rèn thánh điện trước sau đều là hậu thuẫn của ngươi h ừ nếu tên này thật sự tiết lộ ra ngoài ta nhất định sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu chương bảy trăm mười ba kẻ tùy tùng chính diện kha vương điện hạ phản diện ái lệ ti điện hạ trong phòng doanh thừa phong đang cầm một đồng xu tung cao cao miếng đồng xu đánh vòng trong không trung rơi xuống lúc tiếp xúc với mặt đất phát ra âm thanh len ken vui thai doanh thừa phong đưa mắt nhìn qua cười nói chính diện vậy thì đi thăm hỏi kha vương điện hạ trước sau khi về tới rèn thánh điện doanh thừa phong nghỉ ngơi một ngày tuy quyết đấu lần này cũng không có mang đến thương tích gì cho hắn nhưng đại chiến một trận với loài sinh vật chưa từng thấy như cây mây mặt quỷ cũng có chút mệt mỏi nhưng sau khi nghỉ ngơi một ngày tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn hồi phục nếu lúc này có một cây mây mặt quỷ lại đến hắn cũng nắm chắc chém chết tại chỗ hôm qua có hẹn với hai vị kỵ sĩ vương điện hạ đương nhiên hắn không dám gửi bổ câu đưa thư cho kỵ sĩ vương điện hạ chỉ là đi thăm hỏi vị nào trước quả thật là một sự lựa chọn khó quyết đồ kiến vi t r ậ n tròn đôi mắt cứng họng lưu lưới nhìn doanh thừa phong sử dụng cách này để giải quyết đi gặp vị kỵ sĩ nào trước doanh thừa phong tuyệt đối là người đầu tiên từ trước đến nay hắn cười khổ một tiếng nói doanh đại sư ngài làm như vậy phải chăng là có chút không đủ tôn kính với hai vị kỵ sĩ vương điện hạ doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói ta rất muốn tôn trọng hai vị kỵ sĩ vương điện hạ vậy nhờ ngươi nói cho ta biết ta nên đi thăm vị nào trước đồ kiến vĩ ngẩng ra hồi lâu cuối cùng lắc đầu nói doanh đại sư trí tuệ của ngài làm tại hạ vô cùng khâm phục cái này quả thật là một cách giải quyết tốt nhất kỳ thật với thân phận địa vị của doanh thừa phong cộng thêm tấm lòng xem trọng của hai vị kỵ sĩ vương điện hạ biểu đạt với hắn bất luận hắn đi thăm hỏi vị nào trước đều không có quan hệ gì đồ kiến vĩ nghĩ như vậy cũng là có chút buồn lo vô cớ. buồn Doanh、Thừa、Phong tay, nói. Dẫn là lo Thừa phất tay, vô đây ư đường, Vương ờ n Kiến vi đáp một tiếng, liền vội dẫn đường, cùng Doanh、Thừa、Phong và bá Vương đi ra khỏi rèn Thánh Điện. Ngoài Thánh Điện, sớm có một chiếc xe ngựa hoa lệ chuẩn bị sẵn sàng. g đi. Đồ đáp đi đ Vi vội khỏi chiếc Dạ. và bá một sớm một Thừa lệ có hoa ra bị xe là xe ngựa chuyên dùng của khấu nhuệ đại sư bất luận là hào hoa xa xỉ hay là độ thoải mái đều không thua gì xe ngựa trong thành giáo kỳ thật mỗi một vị đại sư đều có xe ngựa và hộ vệ dành riêng cho mình Chỉ là Doanh thừa phong chưa được sắc cho chưa hạ phong, thời được giáo tông bệ hạ sát phòng, cho nên tạm t nên bệ rơi a qua sau ra giao ngựa doanh thừa Doanh thừa n Nhưng chuyện nhuệ liền này phong sử dụng. Cho dù hắn nhiều lần từ chối, nhưng khấu nhuệ đại sư lại vẫn kiên trì. Doanh thừa phong g bị. bất hôm khi khấu chấp phó chiếc cho Cho chối, khấu sư sư từ mặt từ trì. mây quỷ, sử đại đại lại xảy xe cây r dù vào đường cùng đành tiếp nhận h ả o ý của đại sư lúc này khi bọn họ đến t r ư ớ c xe ngựa vị sa phu đó lập tức cung kính vén màn xe lên doanh thừa phong cũng không có lập tức đi vào mà là quét mắt nhìn bốn tên kỵ sĩ xung quanh xe ngựa bốn người này cũng không thuộc thánh điện nào mà là kỵ sĩ chuyên thuộc của khấu nhuệ đại sư mỗi một người bọn họ đều là kỵ sĩ trưởng t u y ệ t đ ỉ n h thậm chí là là tu vi gần tới kỵ sĩ đại công trên tước vị còn có một bậc đại công trên nữa chính là các kỵ sĩ vương điện hạ tôn quý trên người của bốn vị kỵ sĩ này dạo rực sôi s ụ p khí tức kinh khủng ngay cả bá vương nhìn thấy bọn họ cũng là đ ầ y mặt ngưng trọng mặc dù nó vừa tiến vào cấp tước vị cũng không sợ nằm tên kỵ sĩ trưởng canh giữ truyền tống trận nhưng lúc nhìn thấy bốn g ã kỵ sĩ trưởng canh giữ xe ngựa nó lại thu liễm khí tức hung hãn trên cơ thể cũng không dám khiêu khích những người này bởi vì nó cảm nhận được cường đại của bốn người này cho dù là lấy một trọi một nó cũng không có nắm chắc phần thắng gì ánh mắt dừng lại trên người bọn họ hồi lâu doanh thừa phong chậm giọng nói cả bộ thanh khí trên người bốn kỵ sĩ quả nhiên đều mặc nguyên bộ giáp trụ hơn nữa còn đều là thanh khí cường đại tuy trong đó cũng có thánh khí thiên kỵ cấp lịch tiên cũng đủ làm mọi người nhìn mê tít mắt một trong số đó không người nói hồi doanh đại sư nguyên bộ thánh khí trên người huynh đệ tại hạ đều là khấu đại sư đích thân tạo ra doanh thừa phong chậm rãi gật đầu đi vào trong xe ngựa bá vương theo sau cùng vào c ò n đô kiến vĩ lại lễ phéo gật đầu làm lễ với bốn người mới theo vào ý gì chính là rèn linh sư cấp tức vị đối với kỵ sĩ cùng cấp bình thường sẽ không đa lễ nhưng bốn kỵ sĩ này không giống bọn họ đều là người bên cạnh khấu đại sư đồ kiến v ĩ tất nhiên không dám chậm trễ sau khi vào xe doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói khấu đại sư thật là tiền nhiều thế lớn hắn có thể tạo ra cả một thánh khí cho bá vương đó là vì hắn có ban tặng của thánh nữ điện hạ và các loại tài liệu của đồ kiến v ĩ đưa đến nhưng sau khi cả bộ thánh khí của bá vương hiện ra tài liệu trong tay doanh thừa phong đã tiêu hao tám c h í n phần nếu hắn vẫn muốn tạo ra cả bộ thánh khí cho người khác vậy thì cần phải nghĩ cách gom đủ tất cả tài liệu chuyện này cũng không phải một sớm một chiều thì có thể làm được cho dù là hắn cũng không dám bảo đảm ngày tháng cụ thể nhưng khấu nhuệ đại sư lại trang bị xong cả bộ thánh khí cho bốn tùy tùng của mình tài lực như vậy đủ để làm doanh thừa phong không ngừng cảm thán đồ kiến vĩ khẽ mỉm cười áp giọng nói doanh đại sư ngài tuyệt đối sẽ không thua kém khấu đại sư mục quan g của y đảo một vòng quanh bốn bức tường khấu đại sư chính là dùng thời gian suốt mười năm mới thay đổi xong toàn bộ đồ cho tất cả tùy tùng bên cạnh lão nhưng theo ta thấy ngài ít nhất có thể rút ngắn gấp đôi hoặc thời gian ít hơn nhiều doanh thừa phong mật gia nói khấu đại sư có bao nhiêu kẻ tùy tùng đồ kiến v ị nghĩ ngợi một chút nói không phải rất nhiều cộng lại cũng chỉ hơn hai mươi mà thôi ý dừng lại một chút lại nói ngoại trừ hai vị kỵ sĩ cấp bậc công tức gia người còn lại đều chỉ có tu vị tức vị mỹ mắt của doanh thừa phong giật lên hắn làm thế nào cũng không ngờ thủ hạ của khấu đại sư lại có thực lực đáng sợ như vậy kẻ tùy tùng tuy cũng là người của thánh giáo nhưng bọn họ chỉ phục vụ cường giả mà mình đi theo mà cũng không thuộc bất cứ thánh điện nào đồ kiến vĩ thấp giọng nói kỳ thật các đại sư trong mỗi một thánh điện đặc thù sẽ có mười đến hơn hai mươi kẻ tùy tùng doanh thừa phong cả kinh nói nhiều như vậy thu vi của những kẻ tùy tùng này thế nào tức vị là cơ bản cường giả cấp công tức cũng không ít đồ kiến vi do dự một chút nói nghe nói trong đan dược thánh điện có một vị đan vương đại nhân bên cạnh lao nhân g i à ông có tùy tùng cấp bậc kỵ sĩ vương doanh thừa phong hít vào một hơi khí lạnh kỵ sĩ vương đây là cường giả cỡ nào không ngờ muốn trở thành kẻ tùy tùng của người khác thật là không thể tin nổi bà vương trầm giọng hỏi những tùy tùng này là từ đ â u đến nó là vật cưới của doanh thừa phong cũng xem là kẻ tùy tùng đầu tiên sau khi nghe được câu nói này nhất thời cảm thấy trên người áp lực tăng cao đồ kiến vĩ giải thích tùy tùng chủ yếu là các kỵ sĩ trưởng đến từ các điện y l ắ c bắp một cái nói lúc mỗi một vị đại sư sinh ra các điện đều sẽ phái ra kỵ sĩ trưởng ưu tú nhất cho đại sư lựa chọn một khi trở thành kỵ sĩ chuyên thuộc của đại sư thì chính là vinh quang vô thượng của vị kỵ sĩ trưởng và tòa thánh điện này doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nói có hạn chế danh ngạch các tùy tùng không không có đồ kiến vĩ cười nói Thật, kỵ ỳ thật, k sĩ trưởng muốn trở thành tùy tùng theo bên cạnh đại sư rất nhiều đây là chuyện hầu như mỗi một kỵ sĩ trưởng đều mơ ước tha thiết nhưng sau khi các đại s ư có được lòng trung thành của tùy tùng thì phải cung cấp đầy đủ bảo vật như trang bị đan d ư ợ c phụ lục trận pháp cho bọn họ tuy các đại sư vô cùng giàu có nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao quá nhiều cho tùy tùng mỗi một vị đại sư đều có kế hoạch của mình sẽ khống chế số lượng tùy tùng trong một phạm vi có thể chấp nhận doanh thừa phong bật cười nói ta hiểu rồi cái này ngược lại là một cách rất tốt trong đại sư cũng có chia ra cao thấp mạnh yếu đại sư năng lực yếu có lẽ chỉ có thể chi trả được đồ trang bị và vật dụng cho m ư ờ i kỵ sĩ trường nếu hạng như khấu đại sư số lượng tùy tùng của lão lại hơn cả hai m ư ụ i thực lực của một đại sư mạnh yếu kỳ thật chỉ cần xem tùy tùng của họ ít nhiều thì có thể đoán được đồ kiến vi ha ha cười nói doanh đại sư lần này hai vị kỵ sĩ vương điện hạ mời ngài có lẽ cũng sẽ đề cập tới chuyện này ngài không cần nhận lời chỉ là tới lúc đó theo tâm ý lựa chọn kỵ sĩ trưởng là được doanh thừa phong trao mày nói đô h u n h nếu ta chọn lấy kỵ sĩ trưởng của kỵ sĩ vương điện h ạ thực lực của bọn họ há chẳng phải giảm đi rất nhiều tại sao còn có thể hứng thú như vậy chứ đồ kiến vĩ vội nói doanh đại sư có chỗ không biết trong mỗi điện đều có thanh khí chuyên dùng uy năng của những thanh khí này rất hùng mạnh được gọi là trí bảo cất giấu của mỗi thánh điện nhưng những thánh khí này cần linh sư cấp bậc đại sư tiến hành gìn giữ và cải tạo cho nên mỗi một thánh điện tạo quan hệ tốt với ít nhất một vị đại sư trở lên khoe miệng của y khẽ kéo lên nói v à lại cho dù kỵ sĩ trưởng rời khỏi thánh điện đó nhưng ở trong thánh điện vẫn có bằng hưu và người thân của họ ha ha ở bên cạnh đại sư nào có đạo lý chịu khổ chỉ cần bọn họ đủ năng lực vậy giúp bằng hưu một phen cũng không đáng là gì bá vương biến sắc nói ngươi nói là những tùy tùng đó là thai mắt của các điện sắp xếp bên cạnh đại sư sắc mặt của đồ kiến v i đại biến nói nói hiệu nói vượn g bọn họ một khi rời khỏi thánh điện của mình kể từ đó chỉ có một thân phận đó chính là kẻ tùy tùng và thủ vệ bên cạnh đại sư bọn họ giúp đỡ bằng hữu chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi ở đâu có mật báo gì gì tự tìm đường chết doanh thừa phong và bá vương lúc này mới thả lỏng một chút chủ nhân ngài muốn bao nhiêu tùy tùng bá vương rụt rẻ cẩn thận hỏi doanh thừa phong trao mày nói tùy duyên vậy kỳ thật bí mật trên người hắn không ít cho nên cũng không muốn quá nhiều tùy tùng nhưng hắn càng hiểu rõ đạo lý nhập ra tùy tục nếu có người tặng bảo tiêu và đả thủ tới cửa đương nhiên hắn phải tận sức tranh lấy lợi ích cho mình ngay lúc doanh thừa phong chầm tư xe ngựa bỗng nhiên dừng lại vị kỵ sĩ đó mặc cả bộ thanh khí trầm giọng nói doanh đại sư cung điện của kha vương điện hạ đã tới rồi chương bảy trăm mười bốn tức ngưỡng cổng cung điện cao to hùng vĩ lộ ra khí thế trang nghiêm túc mục mấy kỵ sĩ hưỡng ngực đứng nạo nghễ trước cổng lớn tất cả ánh mắt mọi người ngước nhìn cổng chính đều tràn đầy sắc tôn kính bởi vì đây là cung điện của kha vương điện hạ vĩ đại đ ỗ n g nhiên một chiếc xe ngựa xa hoa xuyên qua đường núi tới chỗ cổng chính cung điện và dừng lại sắc mặt của những kỵ sĩ canh gác này k h ẽ biến lập tức có hai người từ bên hông đi vào cung điện đồng thời thông bẩm lên còn những người khác thì không chờ căn dặn thì trực tiếp mở cổng chính cung điện ra cung điện của kỵ sĩ vương điện hạ chính là hành cung của bọn họ người bình thường ra vào đều là cửa hông và cửa sau cổng chính bề thế dày c h ặ t biểu hiện mặt mũi của kỵ sĩ vương điện hạ hiếm khi được mở ra nhưng cánh cổng lớn này lại được mở ra vì chiếc xe ngựa tôn quý này một vị kỵ sĩ tiến lên cung kính hỏi xin hỏi là vị đại sư tôn quý nào quang lâm doanh thử phong trong xe ngựa trợn mần ra hắn l ắ c bắp một chút trong lòng thầm nói câu hỏi này quả thật khó trả lời dù sao hắn vẫn chưa được giáo tông bệ hạ chính thức s ắ p phong tất nhiên là không thể không biết xấu hổ tự xưng ơ đại sư đồ kiến vĩ nhìn ra sự lúng túng của doanh t h ừ a phong ý ho nhẹ một tiếng nói chủ nhân nhà ta là theo lời mời của kha vương điện hạ mà đến bọn ngươi mau đi thông bẩm nếu chậm trễ thời gian không gánh nổi trách nhiệm đâu mấy kỵ sĩ ngơ ngác nhìn nhau trong lòng thầm tự kêu khổ bọn họ nào có gan đi hỏi kha vương điện hạ chứ nhưng chiếc xe ngửa kiểu dáng hoa lệ trước mắt này cũng duy chỉ có những người tuyệt đỉnh nhất thánh giáo mới có thể ngồi mà nhìn thấy ký hiệu của rèn thánh điện trên xe thì biết đây nhất định là một vị rèn đại sư phóng mắt nhìn cả thánh giáo cũng sẽ không có người dám giả mạo tọa giá của đại sư cho nên chuyện này tất nhiên là thật ngay lúc bọn họ không biết làm sao một giọng nói rất to từ trong đại điện truyền r a ha ha doanh đại sư bùn tọa sớm đã cung hầu rất lâu rồi kha vương điện hạ đầu đội vương miệng x à i bước đi tới kỵ sĩ canh gác và chúng nhân lân cận nhìn thấy đều trận tròn mắt ai nấy đều nhìn chiếc xe ngựa này rất khó tin tuy mọi người đều biết người có thể ngồi trong xe ngựa nhất định là một vị đại sư nào đó trong rèn thánh điện nhưng trong rèn thánh điện người có tư cách để kha vương điện hạ đích thân ra ngoài nên đón tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay có lẽ ngoại trừ người đứng đầu trong đại sư rèn nặc y n h ị đại sư ra cũng không có người có tư cách này nhưng trong miệng kha vương điện hạ rõ ràng gọi là doanh đại sư đây là vị đại sư nào không ngờ có sức ảnh hưởng ngang bằng với nặc y nhĩ đại sư vén màn xe lên một người thiếu niên trẻ tuổi có chút quá phận bước xuống xe sau khi nhìn thấy người thanh niên này mọi người đều sửng sốt nhưng lập tức tỉnh lộ lại người này nhất định là đệ tử yêu quý hoặc v ã n bối nào đó của một vị đại sư cho nên mới có thể theo họ đi bái kiến kha vương điện hạ nhưng làm tất cả mọi người kinh ngạc là sau khi người thanh niên này xuống xe ánh mắt của kha vương điện hạ lập tức sáng lên đồng thời cười to tiến lên kéo lấy tay hắn dưới cái nhìn chăm chú trận tròn của mọi người chiếc xe ngựa này tuy chỉ có bốn kỵ sĩ tùy tùng ở bên cạnh nhưng tạo hình của xe ngựa lại là cấp bậc xa hoa nhất trong cả t h à n h giáo cho nên khá thu hút sự chú ý đặc biệt là lúc xe ngựa lặng im dừng lại trước cung điện kha vương điện hạ người xa xa vây xem dần dần nhiều hơn lúc bọn họ biết kha vương điện hạ lại đích thân giang nên đón càng nhiều người đều kích động v ạ n phần không chấp mắt nhìn phía trước muốn xem thử vị cường giả có thân phận ngang bằng với kha vương điện hạ này rốt cuộc là nhân vật chắc việt có hình dạng gì cho nên sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người đều cả kinh lưỡi căn bản không dám tin những gì mình nhìn thấy doanh thừa phong muốn hành lễ vấn an với kha vương điện hạ nhưng cơ thể của hắn còn chưa kịp túi xuống thì đã bị kha vương điện hạ kéo giữ cánh tay doanh đại sư ngài quả nhiên là một người giữ chữ tín kha vương điện hạ cười ha ha nói lao phu chuẩn bị hiến tiện tốt nhất cho ngài hôm nay không say không về doanh thừa phong cười khổ một tiếng vội nói điện hạ hôm nay tại hạ trở về còn phải thương nghị một chuyện với khấu đại sư thật sự là không thể uống nhiều ồ khấu nhuệ lao giả đó tìm ngài chi vậy kha vương điện hạ kinh ngạc hỏi doanh thừa phong cười mà không nói chỉ là ánh mắt khẽ quét qua người những kỵ sĩ ở cổng chính cung điện kha vương điện hạ lập tức hiểu rõ ý ha ha cười to nói thì ra là thương nghị chuyện thuật rèn đúc cả vậy lao phu không hỏi nhiều trên tu vi võ đạo thực lực của y cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng nếu nói tới thuật ghen đúc thì y lại không biết không hiểu gì cả bá vương và đồ kiến vĩ bước xuống xe ngựa theo danh o thừa phong và đồng bạn của kha vương điện hạ vào cung điện lúc cổng chính cung điện đóng lại ngoài cổng mọi người mới bắt đầu trâu đầu ghé thai bàn tán trên mặt bọn họ có sự kích động quá mức tới đỏ múi rất nhanh chuyện kha vương điện hạ và một vị rèn đại sư thần bí gặp nhau nhất thời nhanh chóng lan truyền ra ngoài mỗi một tòa cung điện đều là một vương quốc cung điện của kha vương điện hạ tuy không thể sánh với rèn thánh điện nhưng cũng to lớn hùng vĩ bên trong điêu khắc tinh xảo xa hoa tuyệt mỹ càng là cao thủ như mây giống như long đàm h ổ huyệt kha vương điện hạ trực tiếp dẫn doanh thừa phong vào trong một đại s ả n h hoa lệ nhất ý mỉm cười mời doanh thừa phong nhập tọa đồng thời lệnh người dân lên mỹ tiểu doanh thừa phong cũng biết đến đây uống rượu chỉ là một cái cớ mà thôi kha vương điện hạ muốn kết giao với hắn mà đúng lúc hắn cũng đang cần có mấy người thực lực hung manh trong quang minh thánh giáo làm ô rủ cho nên song phương ăn nhịp với nhau làm như vậy không chỉ có thể làm tăng giao tình lẫn nhau càng phóng ra ngoài tin tức mãnh liệt trong kỵ sĩ vương cố nhiên có những người muốn dồn doanh thừa phong vào chỗ chết nhưng cũng không phải tất cả kỵ sĩ vương đều có mâu thuẫn lợi ích không thể điều chỉnh với hắn rất nhiều kỵ sĩ vương đều có thể hòa bình sống với hắn thậm chí là hợp tác với nhau doanh thừa phong trong quang minh thánh giáo không có căn cơ Đối với cơ hội này vô cơ cùng khắc này trong đại sảnh ngoại trừ ba người doanh thừa phong và kha vương điện hạ ra còn có ba người khách đi theo thân phận của ba người này cũng không phải là nhỏ chính là cánh tay đắc lực cường đại nhất của kha vương điện hạ ba vị cường giả siêu cấp cấp biệt công tước tuy khí tức trên người bọn chúng không thâm sâu khó đoán như của kha vương điện hạ nhưng so với vị cường giả tức vị bình thường lại siêu cấp hơn nhiều ngay cả bá vương ở trước mặt bọn họ cũng tận sức thu liễm khí tức thô bạo trên người lại không muốn xảy ra bất cứ ma sát gì với bọn họ rượu qua ba tuần kha vương điện hạ đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói doanh lão đệ lão ca ở đây có món bảo vật xin lão đệ xem qua một chút y thìa vung tay lên tất nhiên có người dâng lên một hộp ngọc cung kính đặt trước mặt hắn doanh thửa phong hơi giật mình không biết kha vương điện hạ làm trò quỷ gì nhưng hắn đã tin rằng kha vương điện hạ tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với hắn cho nên yên tâm mở hộp ngọc ra ở trong hộp ngọc là một nắm bùn màu đen nắm bùn này thoạt nhìn cũng rất bình thường hơn nữa chỉ bằng ngón tay cái trong đôi mắt của doanh thừa phong lóe lên sắc kinh ngạc lực lượng tinh thần của hắn phóng ra nhẹ nhàng quét lên nắm bùn nếu như kha vương điện hạ nói nó là bảo vật vậy nó tuyệt đối không thể là nắm bùn bình thường ngay sau đó lực lượng tinh thần rơi lên nắm bùn nhưng làm doanh thừa phong cảm thấy không thể tin nổi là lực lượng tinh thần của hắn lại rộng lớn giống như thạch quạng một đi không trở lại nắm bùn này lại có năng lực đặc biệt hấp thụ lực lượng tinh thần trong lòng khẽ động doanh thừa phong giơ tay lòng bàn tan phóng ra một đường ánh sáng đường ánh sáng này nhẹ nhàng rơi lên trên nắm bùn nhưng sau khi đường chân khí của doanh thừa phong phóng ra tiến vào nắm bùn cũng biến mất không thấy tung tích ngay cả một chút bóng dáng cũng không thấy cái này đây là doanh thừa phong ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng đàn sen ha ha doanh lao đệ lao đệ nhận ra rồi chứ kha vương điện hạ cười to doanh thừa phong do dự một chút nói kha vương điện hạ nếu tại hạ không có nhìn nhầm vật này có lẽ là tức ngưỡng trong truyền thuyết tức ngưỡng chính là đất trên trời có thuộc tích thiên địa có thể dễ dàng tiếp nhận bất cứ lực lượng công kích nào cũng có thể phóng ra h uy năng lớn giống như nhạc sơn chính là một trong những bảo vật cường đại nhất giữa trời đất nhưng gần đây doanh thừa phong tìm đọc tư liệu văn hiến lại phát hiện cho dù trong thánh vực bảo vật cấp bậc này chính là cực kỳ khan hiếm đúng vậy cái này quả thật là tức ngưỡng kha vương điện hạ nhìn hột ngọc nói doanh l ã o đệ vật này là của lão đệ sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn trầm ngâm hồi lâu cuối cùng thở dài một tiếng nói đa tạo ý tốt của điện hạ nhưng trọng lễ như vậy tại hạ không dám nhận vật quý trọng như vậy có thể nói là bảo vật vô giá nếu hắn nhận vật này vậy món nợ nhân tình này cũng rất lớn chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc t r ả hết kha vương điện hạ khẽ m ỉ m cười nói doanh l ã o đệ l ã o đệ nghe ta nói Bảo v ậ trong hơn trăm kỵ sĩ vương ở quang minh thánh giáo danh hạng của lâm vô địch đứng gần phía trước đại sư cấp đỉnh nằm trong hàng m ộ ư ơ i người đứng đầu còn cường đại hơn ái lệ ti điện hạ nhưng cũng chính là cường đại của Ý y yể cho nên mới có tên gọi là vô địch điện hạ tại hạ và lâm vô địch điện hạ không thân không thiết chưa từng quen biết tại sao ông ấy có thể hậu đ á i tại hạ như vậy chứ doanh thừa phong trao mày trầm giọng nói nếu tặng lễ là một vị kỵ sĩ trưởng bình thường vậy doanh thừa phong nhận cùng lắm rèn cho đối phương một bộ thánh khí để đ ề n lại nhưng bảo vật của lâm vô địch điện hạ hắn vẫn không có lá gan to tùy tiện nhận lấy kha vương điện hạ thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói doanh lão đệ lão ca nói rồi đây là vật bồi tội của lâm vô địch điện hạ nếu lão đệ không chịu nhận vậy chính là không chịu tha thứ cho y ỉa chương 715, l ễ vật tha thứ doanh thửa phong nghe choáng váng cả đầu óc hắn cười khổ nói điện hạ ngài hiểu lầm rồi lâm vô địch điện hạ chưa từng đắc tội tại hạ thì tại sao phải nhận lấy sự tha thứ của tại hạ chứ đồ kiến vĩ ở bên cạnh mở miệng muốn nói nhưng nhìn kha vương điện hạ và va vị kỵ sĩ đại công nhất thời trở lên cầm nhín nhưng hành động này của y sao có thể che được nhãn thần của kha vương điện hạ y mỉm cười nói lão đệ tuy tùng này của đệ đã hiểu rồi doanh thừa phong xoay đầu đồ kiến vĩ không dám chậm trễ liền vội vàng nhỏ tiếng nói doanh đại sư thượng kiệt và vị kỵ sĩ trưởng họ hà đó đều là lao nhân t r o n g cung của lâm vô địch điện hạ doanh thừa phong và bá vương lúc này mới bừng tỉnh ngộ chả trách vị lâm vô địch điện hạ cường đại đó phải cố chịu đau như cắt thịt bỏ ra bảo vật chỉ có thể thấy không thể cầu như tức ngưỡng tuy ai cũng đều biết thượng kiệt bị chuyện cây mây mặt quỷ cũng không thể đổ lên đầu lâm vô địch điện hạ nhưng hai người thượng kiệt và kỵ sĩ trưởng họ hà này đều là kỵ sĩ trưởng dưới trướng lâm vô địch bất luận thế nào ý cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi liên can khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói điện hạ xin ngài chuyển lời tới lâm vô địch điện hạ về chuyện thượng kiệt tại hạ cũng có chỗ không phải hơn nữa tại hạ tin rằng chuyện này không liên quan với lâm vô địch điện hạ cho nên phần hậu lễ này bất luận thế nào tại hạ cũng không dám nhận kha vương điện hạ cầm chén rượu trước mặt lên nhẹ nhàng hớp một cái giống như là vì mỹ tiệu trong miệng mà say mất một lát sau ánh mắt của y lưu ý vô ý quét nhìn đ ổ kiến vĩ và bá vương phía sau doanh thừa phong trong lòng đ ổ kiến vĩ thầm rét liền vội đứng dậy nhưng còn chưa đợi y mở miệng doanh thừa phong liền nói điện hạ bọn họ là người tại hạ tín nhiệm nhất có lời xin nói đừng ngại cơ thịt trên mặt đồ kiến v ị hơi co quắp lại y r ò xét nhìn doanh thừa phong vội vàng túi t h ấ p đầu y gì làm sao cũng không ngờ doanh thừa phong lại nói ra những lời này trước mặt kha vương điện hạ tuy biểu tình của y vẫn giữ khá bình tĩnh nhưng trong lòng y đã cuộn trào mãnh liệt một câu nói thân phận người nói không giống cũng có hiệu quả rất khác nếu doanh thừa phong là một vị tu sĩ tử kim cảnh bình thường nói chuyện với y cũng chỉ là một vị kỵ sĩ trường đồ kiến vĩ căn bản sẽ không có cảm xúc gì nhưng với thân phận rèn đại sư như doanh thừa phong nói ra những lời này với kha vương điện hạ nhất thời làm ý cảm động khó hiểu thậm chí là sinh ra một loại ý niệm nguyện chết vì c h i kỷ kha vương điện hạ như cười như không nhìn đồ kiến vĩ trong lòng thầm nói tiểu tử này tuổi tuy không lớn nhưng thủ đoạn lung lạc lòng người lại rất cao minh tên đồ kiến vĩ sau này nhất định sẽ hết lòng trung thành với hắn thu hồi ánh mắt kha vương điện hạ nói doanh lão đệ lần này lao đệ gặp nguy hiểm phải chăng cảm thấy có chút kỳ quái doanh thừa phong hơi giật mình nói kỳ quái gì kha vương điện hạ nghiêm nghị nói lao đệ chưa được giáo tông bệ hạ sắc phong danh hiệu đại sư này cũng chưa đồn xa nhưng cây mây mặt quỷ đó xuất hiện rõ ràng chính là nhằm vào cái đại sư này của lão đệ mà đến ý dừng lại một chút thần tình nghiêm túc nói huống hồ tin tức quyết đấu giữa lao đệ và thượng kiệt cũng không có mấy người biết tại sao cây mây mặt quỷ chọn chúng lao đệ làm cơ thể ký sinh chứ doanh thừa phong trong lòng t h ầ m rét hắn sâu sắc nhìn kha vương điện hạ truy trái tim đen đ ũ ám cập http tròe đ ù ạ toài để đọc chuyện trái tim đen đ ũ ám đạo lý này trước đây hắn đã bàn luận qua với khấu đại sư hơn nữa sơ lược xác định hung thủ đứng phía sau đương nhiên những đối tượng này bị nghi ngờ đều là người có tiếng t â m lừng lây trong thánh giáo trước khi không có chứng cứ xác thực doanh thừa phong không muốn tùy tiện hành sự đưa nhược điểm của mình vào tới tay người ta nhưng lúc này sau khi kha vương điện hạ nói ra lý do tương tự doanh thừa phong mới hiểu mình vẫn là quá xem thường những kỵ sĩ vương cường đại này hơi khẽ gật đầu trên mặt doanh thừa phong lộ vẻ ưu sầu nói điện hạ nói là chẳng lẽ tất cả cái này đều có người ở sau chỉ điểm kha vương điện hạ lắc đầu nói cây mây mặc q u ỷ hung manh cỡ nào bản tính càng là cao ngạo vô song làm sao có thể để người ta sai khiến nhưng nếu có người cung cấp tin tức của lão đệ và thượng kiệt cho chúng hơn nữa âm thầm trải đường vậy cây mây mặt quỷ vẫn có thể chuyển phần hồn phách này tới doanh thừa phong bộ dạng bừng tỉnh ngộ nói tại hạ hiểu rồi có người âm thầm dở trò hơn nữa người đó chính là một vị nhân vật cường đại hắn quét nhìn kha vương điện hạ lập tức sửa miệng kha vương điện hạ cười khổ một tiếng ý thở dài nói trong kỵ sĩ vương có một số người có chút hiểu lầm với doanh l á o đệ ha ha có lẽ là thủ hạ của bọn họ làm ra một số chuyện không hợp thời cũng chưa chắc biết được doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu trong lòng thầm cười lạnh có can đảm làm ra những chuyện này nhất định là một trong những kỵ sĩ vương hơn nữa còn là kỵ sĩ vương cường đại có tư cách kế thừa sơn hà đ ổ linh vực tung ra một thủ hạ là ma m chết hay thật là hổ thẹn với danh hiệu vương giả đương nhiên câu nói này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra kha vương điện hạ khẽ mỉm cười trong lòng lại biết tiểu tử này đã hoàn toàn hiểu rõ ý t h ấ than nhẹ một tiếng nói hai ngươi thượng kiệt đều là người của lâm vô địch điện hạ nhưng thủy hạ phạm sai lầm ý làm ra một số bồi thường cũng là chuyện nên làm doanh thừa phong do dự một chút nói chuyện này cũng không lớn tại hạ cũng tin lâm vô địch điện hạ sẽ không làm ra những chuyện xấu xa này thì không cần buổi lễ tức ngưỡng kha vương điện hạ lắc đầu nói doanh lão đệ sợ dĩ lâm vô địch điện hạ làm như vậy kỳ thật còn có nguyên nhân đôi mắt của doanh thừa phong hơi sáng hắn biết cái này có lẽ mới là nguyên nhân thật sự lâm tự nhiên điện hạ tặng trọng bảo này ra kha vương điện hạ trầm giọng nói cuối cùng thánh khí trong cung điện của lâm vô địch điện hạ đã đến ngày phải gìn giữ mà linh sư trong rèn thánh điện trước giờ đều t ề tâm như một nếu lần này lâm vô địch điện hạ không thể có được sự tha thứ của lao đệ cho lao đệ một lời giải thích vậy rèn thánh điện sự là căn bản sẽ không có đại sư ra mặt tiến hành gìn giữ thánh khí trong cung điện của y ỉ doanh t h ừ a phong trầm rãi gật đầu cuối cùng hắn hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả nhìn hộp ngọc trước mắt tự r ê cợt thì ra tại hạ là nhờ vào phúc khí của thánh điện mới có thể có được bảo vật này kha vương điện hạ cười to nói doanh lão đệ vận may của đệ rất tốt tức n h ư ỡ n g này trong tay lâm vô địch đã có mấy trăm năm thủy trung y đều cất giữ cẩn thận không dám lộ chút phong thanh lần này nếu không phải vì cơ duyên này cũng sẽ không lấy ra doanh thừa phong mỉm cười nhận lái hộp ngọc nói đa tạ điện hạ kha vương điện hạ lắc đầu nói đây là lễ vật của lâm vô địch điện hạ không liên quan lão phu y khẽ vô tay lại có một thị nữ tiến lên dâng lên một chiếc nhận không gian ha ha doanh lão đệ lễ vật mà lão ca chuẩn bị cho đệ tuy không bằng tức ngưỡng nhưng cũng xem là chân quý mời đệ xem thử một chút sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến vội nói điện hạ sao tại hạ có thể nhận đồ của ngài kha vương điện hạ cất tiếng cười to nói trong thánh giáo mỗi lần chiêu mộ thành công được nhân tài cấp đại sư kỵ sĩ vương mỗi điện đều sẽ chuẩn bị một phần trọng lễ cho họ ha ha lão đệ là thiên tài do chính thánh giáo bọn ta bồi dưỡng ra nếu thành công tấn thăng đại sư tất nhiên lão phu phải đặc ý chuẩn bị một phen doanh thừa phong cười khổ một tiếng nhưng trong lòng lại có chút mong chờ lấy chiếc nhẫn không gian ra lực lượng tinh thần của doanh thừa phong quét lên trên mặt sau đó hít vào một hơi khí lạnh lễ vật mà kha vương điện hạ chuẩn bị cho hắn rất nặng tuy không chân quý và hiếm thấy như tức ngưỡng nhưng so với tặng biếu của thánh nữ điện hạ cũng không hề thua kém than nhẹ một tiếng doanh thừa phong cười khổ nói điện hạ phần lễ này quá nặng rồi nào có kha vương điện hạ nghiêm mặt nói sau này giữ gìn thánh khí trong cung điện của lao phu còn cần đại lực của lão đệ giúp đỡ thấy doanh thừa phong hình như vẫn còn muốn từ chối y s ắ c mặt trao lại nói doanh lão đệ chẳng lẽ đệ không nể mặt lao phu sao doanh thừa phong bất đắc dĩ đành nhận lấy chiếc nhẫn nói đa tạ điện hạ sau này nếu có chỗ có thể tận sức nhất định không tiếc dốc hết sức lực trong lời nói của hắn có mấy phần đường sống tận hết sức lực tất nhiên có thể nhưng nếu muốn hắn vượt lửa qua sông vậy thì miễn đi kha vương điện hạ cười dài một tiếng nói lão đệ trong nhóm tùy tùng đầu tiên của đệ có ứng cử viên vào vừa ý không doanh t h ừ a phong lắc đầu liên tục nói tại hạ vừa nghe được không lâu vẫn không có chú ý tới đôi mắt của kha vương điện hạ sáng n g ờ i nói doanh lão đệ kỵ sĩ trưởng trong cung điện lão ca không ít trong này cũng có một số thiên phú dị bẩm nếu đệ có rảnh không ngại đến đây một chuyến có lẽ có thể gặp được kỵ sĩ trưởng đáng được để mắt doanh thừa phong hướng về phía hắn không người thật sâu cảm kích nói đa tạ điện hạ hai bên đàm luận rất lâu doanh thừa phong nhìn bầu trời cuối cùng đứng dậy nói điện hạ tại hạ có chuyện tương thiền kha vương điện hạ không chút do dự nói doanh lão đệ có chuyện cứ căn dặn là được rồi doanh thừa phong mỉm cười nói ra một phen trong ánh mắt của kha vương điện hạ tuy lóe ra ý nghĩ hoặc nhưng vẫn cười h i ế p mắt gật đầu nhận lời thế là lát sau doanh thừa phong đồ kiến vĩ bá vương đã từ mặt bên thần không biết quỷ không hay rời khỏi cung điện kha vương lần này hắn cũng không có ngồi chiếc xe ngựa xa hoa đó mà là lợi dụng cung điện của kha vương điện hạ lén thoát khỏi chiếc xe ngựa hoa mỹ và bốn kỵ sĩ tước vị có cả bộ thanh khí vì chuyện sau này hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết đô h i n h phải chăng mỗi một vị đại sư gia nhập t h a n h giáo đều sẽ nhận được quà chúc mừng rất lớn đúng vậy đồ kiến vĩ trầm giọng nói nhưng qua chúc mừng của mỗi một đại sư cũng đều là khi ít khi nhiều doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu lễ vật mà kha vương điện hạ và thánh nữ điện hạ ban tặng tất nhiên là cực kỳ chân quý và những kỵ sĩ vương còn lại thì không có chuẩn bị như vậy nhưng nhiều kỵ sĩ vương điện hạ như vậy cùng với ban ân của giáo tông bệ hạ đây cũng là một món tài sản cực lớn hắn do dự một chút cuối cùng hỏi nếu trên người mỗi một vị đều không thiếu tài phú vậy tại sao khấu đại sư phải sau mười năm mới tạo ra cả bộ linh khí đồ kiến v i l ấ p bắp cười khổ nói doanh đại sư cũng không phải mỗi một người đều có thể nâng cao tỷ suất rèn tới trăm phần trăm chương bảy trăm mười sáu một thánh đ i ệ n khác doanh thừa phong nhấn m ẩ y trong mắt hắn lóe ra tia t r ợ t hiểu lúc đầu hắn còn thắc mắc nếu như khi đám người khấu nhuệ có được danh hiệu đại sư có thể nhận được một số lễ vật xa xỉ từ trong tay của đám cường giả vậy trong tay bọn họ chắc chắn có đầy đủ tài liệu để cho mình rèn cả bộ binh khí cho tùy tùng của mình mới phải nhưng khấu nhuệ đại sư sử dụng thời gian mười năm mới đổi xong bộ đồ cho tùy tùng thân cận nhất bên cạnh lão hơn nữa tốc độ này trong mắt phần đông các đại sư vẫn là cầm cờ chạy trước lúc đầu hắn cho rằng đây là khấu nhuệ đại sư khảo hạch lòng trung thành của kẻ tùy tùng theo bên cạnh đồng thời dùng thủ đoạn xua đổi bọn chúng nhưng sau khi nghe thấy giải thích của đồ kiến vĩ hắn mới hiểu ra muốn rèn thanh khí tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng cho dù là đối với rèn linh sư cấp đại sư mà nói cũng không đơn giản đặc biệt là rèn cả bộ thanh khí điều cần có không chỉ đơn giản như là mở lò rèn nếu không có kế hoạch hoàn mỹ hoàn toàn không thể rèn thành cả bộ thanh khí hơn nữa trong quá trình rèn chỉ cần có một sơ s u ấ t thì rất có thể sẽ kiếm tuổi ba năm đốt một giờ sở dĩ doanh thừa phong có thể yên tâm dám gan rèn cả bộ thanh khí hơn nữa một lần thì thành công đó là vì hắn có phụ trợ của trí linh và đan lô khí linh dưới phối hợp của hai cái này hắn mới có thể nhẹ nhàng thoải mái rèn hoàn thành cả bộ thanh khí như vậy nhưng người khác cũng không có điều kiện tốt như thế đừng nói là trí linh độc nhất vô nhị cho dù là muốn tìm một cái lò luyện đan có trí tuệ cũng là chuyện quá ảo tưởng l ò r è n siêu phẩm chính là cái đặc biệt biết trong linh khí đặc biệt trời biết khí linh trong cái lò này là làm sao sinh ra ngoại trừ nó ra doanh thừa phong cũng chưa từng thấy qua đan lô khí linh thứ hai cho dù là trên vùng đất rộng lớn như thánh giáo hắn cũng chưa từng nghe nói qua là lò luyện có khí linh cho nên đám người khấu đại sư mới có thể sử dụng thời gian mười năm thậm chí là dài hơn rèn cả bộ thánh khí cho tùy tùng của mình đồ kiến vi ho nhẹ một tiếng doanh đại sư đám người thắng đại sư dụng tâm giáo hảo với ngài như vậy đó chính là tán thành ngài có thể trong năm ngày hoàn thành bộ đồ thánh khí đó Doanh thừa Phong trong Thừa gian ngắn ngủi, thời Thì t h dạo ra cả bộ á năm h khí cho ba vương, hơn nữa trong đó còn có một thành thánh binh thiên kỵ. Người biết tin tức này tuyệt đối không nhiều, nhưng lại không che giấu được chúng sĩ vương điện hạ. kỵ. kỵ còn có tức được trong ba biết nữa vương, vương Người tin này điện n giấu một tuyệt đó đối lại sĩ ngày một bộ t h á n h khí thủ đoạn nghe rợn người này ngoại trừ nặc y nhĩ đại sư ra nhìn cả thánh giáo cũng không có người thứ hai có thể làm được mà càng làm người ta kinh ngạc là doanh thừa phong bây giờ chỉ là một tiểu tử chỉ hai mươi tuổi so với nặc y nhĩ đại sư tuổi của hắn còn quá non trẻ vậy hắn sau này sẽ có thành tựu cỡ nào chỉ cần nghĩ tới chỗ này y hiểu tại sao kha vương điện hạ và lâm vô địch điện hạ phải xem trọng chuyện tiếp đãi hắn như vậy thở dài một hơi doanh thừa phong khẽ gật đầu cuối cùng hắn tin lâm vô địch điện hạ tặng điều dưỡng cho hắn đó là thật lòng thật ý muốn bồi tội đồng thời còn muốn giao hảo với hắn miệng của bá vương ha to ra nói lão đồ ông nói đúng chủ nhân là rèn linh sư cường đại nhất thiên hạ bọn họ muốn lấy l ò n g đó là chuyện bình thường đồ kiến v ĩ liền giật mình d ở khóc d ở cười nhìn dò xét ba vương không nói gì tốt xấu gì y là một rèn linh sư cấp bậc t ấ c vị trừ phi là nhân vậy cường hãn như kỵ sĩ vương bằng không sau khi nhìn thấy ý ỉa ít nhiều cũng phải hành lễ chào hỏi cái danh xưng gì gì như lão đổ đã có mấy chục năm chưa từng nghe thấy nhưng trước mắt chính là ba vương y bất luận thế nào cũng sẽ không đắc tội vật cưỡi của doanh thừa phong đành n g o n h mặt bỏ qua làm như chưa nghe thấy ba người bước nhanh tốc độ càng ngày càng nhanh trong thánh giáo ngoại trừ các cường giả đại đỉnh và thế lực thuộc giáo tông bệ hạ gia đều không cho phép bay trong không trung trước khi doanh thừa phong chưa chính thức có được danh hiệu đại sư cũng không muốn làm trái quy tắc này nhưng cho dù ba người bọn họ không có dùng tới cánh quang minh nhưng tốc độ bay cũng không hề chậm sau một canh giờ ba người doanh thừa phong cuối cùng dần chậm lại phía trước bọn họ không xa có một hành cung khổng lồ hồng vĩ quang minh thánh giáo không chỉ chiếm khoảng đất rộng lớn các kỵ sĩ、si、vương trên các mạch núi lớn cũng không tiếc tiền của tu bổ cung điện của mình thật rộng lớn hùng vĩ tuyệt diệu nổi bật doanh đại sư đây chính là hành cung của ái lệ ti điện hạ đồ kiến vĩ thấp giọng nói doanh thừa phong gật đầu c a n dặn các người chờ bên ngoài một mình ta vào được rồi sắc mặt của đồ kiến vĩ khai biến vội nói đại nhân ngài bỏ mặt tùy tùng của khấu đại sư cũng thôi đi nhưng chúng ta không dám rời khỏi ngài doanh thừa phong cười ha hả nói yên tâm ta là đi gặp kỵ sĩ vương điện hạ chẳng lẽ ngài cho rằng có điện hạ bên cạnh ta cũng sẽ bị tổn hại gì đồ kiến vĩ ngẩn ra cười ngượng ngùng đúng vậy ái lệ t i chính là kỵ sĩ vương cường đại nếu doanh thừa phong ở bên cạnh nàng còn gặp tổn hại vậy vị cường giả nhân tộc tuyệt đỉnh này có thể tìm miếng đậu hủ đập đầu vào tự vẫn rồi hướng về phía ba vương và đồ kiến vĩ khẽ gật đầu một cái doanh thừa phong xoay người đi đồ kiến vĩ lẩm bẩm nghĩ thế nào cũng không thông doanh t h ừ a phong và ái lệ ti điện hạ rốt cuộc đi tới hiệp nghị gì cho nên mới muốn gặp riêng thương nghị doanh t h ừ a phong chậm rãi đi tới cổng chính cung điện tuy lúc này hắn không có ngồi xe ngựa hoa lệ nhưng là vì mới tấn chức đại sư rèn ít nhiều hắn cũng có chút thanh thế không muốn vào cửa phụ thủ vệ canh gác trước cổng có sáu kỵ sĩ khí thế trên người bọn họ sôi sục mỗi một người đều có tu vi tử kim cảnh hơn nữa trong đó có hai người càng là tử kim cảnh tuyệt đ ỉ n h tựa hồ chỉ kém một b ư ớ c thì có thể đốt phá cực hạ tấn thăng tức vị nhìn thấy doanh thừa phong không do dự đi tới một người trong số đó lập tức tiến lên một bước chặn ngang trước mặt doanh thừa phong đứng lại trên người y chân khí r ũ n g động áo bào bay phất phới một cánh tay đặt lên chuỗi kiếm trường kiếm hơi tuốt ra khỏi vỏ tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành cầu vòng sông thẳng lên trời doanh thừa phong c ư ờ i khinh nhưng lại dừng bước nói xin các vị thông bẩm một tiếng tại hạ muốn cầu kiến ái lệ ti điện hạ mấy tên kỵ sĩ、si、đó trợn n g ư n ra đều hơi nghiêng đầu tới nhìn nhau lúc này mới xác định mình không có nghe lầm chỉ là thần tình trên mặt bọn họ lập tức trở nên cực kỳ hứng thú ái lệ ti điện hạ chính là đường đường kỵ sĩ vương điện hạ càng là chủ nhân của toàn cung điện này cho dù là cao thủ tập hợp lại cường giả trong quang minh thánh giáo như rừng ái lệ ti điện hạ thân là chủ một điện cũng là nhân vật tài giỏi khôn lường cường nhân như vậy sao có thể một người bình thường muốn gặp thì có thể gặp ánh mắt sáng ngời quét lên người doanh thừa phong giọng nói của vị kỵ sĩ đó chầm dịu xuống nói tiểu huynh đệ tuổi của huynh đệ còn trẻ thì có thể tu luyện tới tử kim cảnh đã là thiên phu dị bẩm rất giỏi nhưng huynh đệ bây giờ vẫn không có tư cách thiết kiến điện hạ đây chính là lão kỵ sĩ nhìn thấy doanh thừa phong tuổi tắc còn trẻ thì có tu vi rất khác biệt mới nhỏ nhẹ khuyên bảo nếu đổi là một lão già hoặc là kỵ sĩ trung niên sớm bị bọn họ đánh đuổi đi rồi chân mày của doanh thừa phong hơi trao lại nói các vị xin thông bẩm một tiếng tại hạ là phụng lệnh ái lệ ti điện hạ đến đây cái gì mấy kỵ sĩ đều thấm rét nhưng nhìn khuôn mặt lạ lẫm của doanh thừa phong thế nào cũng không dám tin câu nói này dù sao bọn họ chỉ là kỵ sĩ bình thường nhất mà thôi tu vi của tử kim cảnh ở trong mắt của ái lệ ti điện hạ giống như con kiến hơn nữa thân phận môn vệ bất luận thế nào cũng không thể h ế t kiến điện hạ càng không thể chạy vào đi hỏi cuối cùng một kỵ sĩ lớn tuổi nhất trầm giọng nói các ngươi ở đây trông coi hắn ta vào thông bẩm một tiếng dạ mấy vị kỵ sĩ đáp một tiếng bọn họ tàn ra tuy không có gan lượng thô bạo với doanh thừa phong nhưng lại mơ hồ bao vây kín hắn nếu có người đi vào thông báo tất nhiên không để cho doanh thừa phong rời đi nhìn bộ dạng thấp thỏm của những kỵ sĩ này doanh thừa phong thầm than trong lòng nếu mình ngồi xe của khấu đại sư đến tất nhiên sẽ không bị ngăn ở ngoài cửa nhưng như vậy mùi vị hắn bái kiến ái lệ ti điện hạ sẽ hơi đổi hơn nữa càng quan trọng là hắn cũng không muốn để chuyện mình và ái lệ t i điện hạ gặp mặt làm người người đều biết cho nên đành một mình đến cái gì có người muốn n h ế t kiến điện hạ đó là ai một kỵ sĩ trưởng c h o mày hỏi kỵ sĩ vội vàng nói là một tu sĩ tử kim cảnh trẻ tuổi hồ đồ một tu sĩ tử kim cảnh sao có tư cách tiến kiến điện hạ kỵ sĩ trưởng trừng mắt liếc y rỉa nói chẳng lẽ ngươi ấm đầu rồi tên kỵ sĩ đó vội vàng nói ngài bất giận thuộc hạ tất nhiên không dám cho hắn b ả o nhưng y dường lại một chút nói người đó nói là điện hạ có lệnh bảo hắn đến kỵ sĩ trưởng giật mình lẩm bẩm nếu là điện hạ có lệnh tại sao hôm nay ta không nhận được tin tức gã là kỵ sĩ trưởng trực ban cung điện hôm nay nếu ái lệ t i điện hạ muốn tiếp kiến người nào nhất định sẽ thông báo với hắn trước nhìn thấy kỵ sĩ trưởng dáng vẻ như vậy tên kỵ sĩ đó vội vàng nói đại nhân thuộc hạ thấy người đó hình như cũng không phải đang nói dối chi bằng ngài đi hỏi thử kỵ sĩ trưởng trầm ngâm một lát c h ầ m rãi gật đầu nói cũng được đây là cung điện của ái lệ ti điện hạ quả thật không thể có người nói dối sau khi gã b ả o dẹ i ặ t rụt rẻ bẩm lên chuyện này chỉ một lát một thiếu nữ rất nhanh chạy đến nói vị thiếu niên đó ở đâu điện hạ căn dặn mời hắn vào huyền nguyện điện c ả n đãi tu vi võ đạo của thiếu nữ này cũng không cao nhưng là người hầu hạ bên cạnh điện hạ kỵ sĩ trưởng thầm rét liền vội vàng cười tươi cùng nàng ra ngoài n h ê n h đón nhưng trong lòng gã lại thầm kêu may mắn mình cũng không có tùy tiện đắc tội thiếu niên không rõ lai lĩnh bằng không lần này sợ là phải chịu khổ rồi huyền nguyệt điện đây là nơi điện hạ thích nhất dùng nơi này tiếp đại khách đủ thấy thân phận của người này không phải bình thường t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy kế thừa ngoài cổng cung điện thân tình trên mặt của doanh thừa phong đã có chút không vui lúc hắn tới ngoài cửa kha vương điện vị kỵ sĩ vương điện hạ cường đại đó lập tức đích thân ra nên g đoán nếu so sánh ái lệ ti điện hạ quá chậm trễ rồi tuy doanh thừa phong biết đây là vì nàng ta không muốn để quá nhiều người biết chuyện gặp mặt mình cho nên mới hành sự thấp điệu như vậy nhưng hai vị kỵ sĩ vương điện hạ hiểu hiện khác biệt quá lớn trong lòng hắn dũ phát có chút khó chịu mấy kỵ sĩ ngoài cửa cũng không có cho doanh thừa phong vào cổng cũng không có xua đuổi hắn nhưng lại âm thầm bao vây xung quanh hắn nhưng lúc đám kỵ sĩ nhìn thấy trên mặt doanh thừa phong nổi lên chút vẻ không kiên nhẫn thì dũ phát không dám quá đáng với người này một người có thấp khí không kỳ thật có thể nhìn ra từ chi tiết rất nhỏ nếu người thanh niên này là kẻ l ừ a bịp vậy tới lúc này tuyệt đối hắn không thể tiếp tục đ i ể m tĩnh như vậy cuối cùng cánh cổng chậm rãi mở ra một nữa kỵ sĩ trước đó vào bẩm báo dẫn theo kỵ sĩ trưởng và một thiếu nữ đi ra thiếu nữ đó sau khi nhìn thấy doanh thừa phong đôi mắt sáng lên tiến lên cung kính hành lễ nói điện chủ đã đợi rất lâu xin các hạ đi theo nô tì doanh thừa phong khẽ gật đầu cũng không thèm nhìn những kỵ sĩ bên cạnh theo thiếu nữ vào cổng sau khi hắn vào cổng giọng của thiếu nữ đó trầm trầm vang lên điện chủ không thích người lắm m ộ m các ngươi tự hiểu lấy dạ bao gồm cả kỵ sĩ trưởng luân phiên túc trực ở trong đó tất cả mọi người đều c u n g k í n h đáp lời trong lòng bọn họ đều thầm kêu xui xẻo điện hạ rõ ràng là không hy vọng có người lan truyền chuyện thiếu niên này đến tham gia ngoài tuy bọn họ tự tin có thể giữ kín m ộ m nhưng tâm tư của điện hạ thật sự là khó nắm bắt nếu sau này tìm lý do bảo bọn họ viễn trinh dị giáo đồ kể từ đó thân chết quê người vậy thì quá thê thảm rồi sau khi thiếu nữ căn dặn một tiếng ngước nhìn doanh thừa phong trong ánh mắt mỹ lệ của nàng lóe ra vẻ hiếu kỳ doanh thừa phong khẽ cười nói nhìn cái gì con người đều có lòng yêu thích cái đẹp lúc nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp cả người tràn đầy xuân xanh sức sống tâm tình của hắn cũng bất chợt trở nên khá lên một chút gương mặt của thiếu nữ nổi lên chút từng hồng nhàn nhạt, nhạt nàng buông ánh mắt xuống thấp giọng nói ngài là ai có quan hệ gì với điện chủ doanh thừa phong hơi giật mình nói nàng không biết khoe miệng của thiếu nữ khẽ mâm mê nói điện chủ lại không nói rõ với bọn nô tì hừ nhưng không ngờ điện chủ bày hiến tiệc ở huyền nguyệt c u n g chính là cực kỳ tôn trọng ngài rồi ánh mắt của nàng sáng ngời thấp giọng nói ngài là đệ tử dưới môn của vị tiền bối nào doanh thừa phong cười khổ không ngừng hóa ra là thiếu nữ này xem mình là con nhà giàu mới nổi trong thế giới linh đạo hắn lắc đầu nói ở trong thánh giáo ta không có trưởng bối gì hơn nữa hắn dừng lại một chút nói ta quen dựa vào đôi tay của mình tạo dựng tất cả thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn sau hồi lâu khoe miệng lại càng ngày càng nết cao nói hừ ngài trẻ tuổi như vậy lớn hơn nô tỳ không mấy tuổi nếu không phải dựa vào giúp đỡ của trường b u i điện chủ sao có thể tiếp kiến ngài ở huyền n g u y ệ n điện nàng nhấp nháy mắt đột nhiên thần thần bí bí nói hỉ ngài không phải là người gì của thánh giáo bệ hạ chứ doanh thừa phong trận trắng mắt vừa nay hắn chính là nói thật trong quang minh thánh giáo ban đầu hắn còn mượn vào sự giúp đỡ của một số thế lực của thánh nữ điện nhưng bây giờ hắn đã không cần mượn vào sức lực của bất cứ người nào nữa thiếu nữ chờ giây lát vẫn không chờ được trả lời của doanh thừa phong không khỏi thay đổi khuôn mặt xinh đẹp hờn dỗi liếc hắn m ặ t cái đồng thời bước đi nhanh hơn kỳ thật tuy thiếu nữ nhận được c â n sủng của điện hạ nhưng cũng không phải loại người không biết tốt xấu nếu doanh thừa phong là một lão nhân hoặc là bộ dạng uy võ một chút nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời như doanh thừa phong bây giờ nếu thu liễm sát khí trên người vậy nhìn thế nào cũng giống như một đứa bé trai lớn nhà bên cạnh chính vì có mê hoặc bề ngoài cho nên thiếu nữ này mới có hiểu hiện hoạt bát như vậy doanh thừa phong nhắm mắt theo phía sau thiếu nữ này cũng không có đi qua đại điện mà là vòng qua một hành lang khúc khó hiệu dẫn hắn đến thắng hậu điện cuối cùng bọn họ xuyên qua một luống hoa đi tới trong một thiên điện trang nhã ở đây tuy cũng không phải điện chủ nhưng tạo hình rất khác bên trong bày trí tinh xảo bắt mắt trong đ a m thánh điện khí thế hùng vĩ đặc biệt có phong vị khác phía trên thiên điện có viết huyền nguyệt điện ba chữ lớn sắc vàng lấp lánh ái lệ ti điện hạ tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ cho nên đích thân đứng ở cửa thiếu nữ đó nhìn thấy ái lệ ti điện hạ không khỏi nhấp nháy đôi mắt mấy cái há to đôi môi sinh mộng nhưng cuối cùng không có hỏi ra với thân phận của điện hạ tiếp đái người thanh niên này ở huyền nguyệt điện đã là vinh quang vô thượng cho hắn rồi nhưng điện hạ bây giờ lại đích thân đứng ở cửa thiên điện bất chợt làm nàng nhìn không hiểu ái lệ ti điện hạ v ã n bối phụng chiếu đến t h ế kính xin thứ lỗi doanh thửa phong mỉm cười ôm quyền hành lễ nói thiếu nữ đó chừng đôi mắt xinh đẹp nói to gan gặp điện hạ còn không không được nói b ậ y đ ỗ n g nhiên ái lệ ti điện hạ mở miệng cắt ngang lời nói của thiếu nữ thiếu nữ đó s ừ n g sốt cụp ánh mắt xuống quệt miệng lùi lại phía sau ái lệ ti ái lệ ti điện hạ cười nhạt một tiếng nói doanh đại sư đều là ta quản giáo không nghiêm kính xin ngài đừng chê cười ánh mắt của thiếu nữ bỗng nhiên t r ọ n tròn nàng kinh ngạc nhìn doanh thừa phong cánh tay nhỏ che miệng lại thế nào cũng không phát ra tiếng đại sư thiếu niên này lại là một vị đại sư không thể trách điện hạ lại xem trọng người này như vậy thậm chí không tiếc hạ mình đứng ở cửa chờ chỉ là người này trẻ tuổi như vậy sao có thể là đại sư chứ doanh thừa phong ha hả cười nói ái lệ ti điện hạ nói đùa rồi vị tiểu cô nương này ngây thơ hoạt bát thông minh đáng yêu tại hạ nào có thể trách chứ a ái lệ tư điện hạ đôi mắt k h ẽ sáng ánh mặt đảo vòng giữa thiếu nữ đó và doanh thừa phong không biết tại sao doanh thừa phong đ ỗ n g nhiên cảm thấy sống lưng lạnh bướt hắn liền vội nói ái lệ ti điện hạ điện hạ dùng mật ngữ mời không biết có chuyện gì thương lượng hôm qua hai vị kỵ sĩ vương điện hạ lần lượt đến ái lệ ti điện hạ đột nhiên dùng bí pháp truyền âm bảo hắn đến hành cung ái lệ ti một chuyến nói là có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng nàng hy vọng doanh thừa phong có thể thấp điệu đến không được kinh động quá nhiều người doanh thừa phong hỏi qua khấu nhuệ đại sư ái lệ ti chính là cường giả đứng trong nhóm m ộ ư ơ i người đứng đầu trong tất cả kỵ sĩ vương nàng bản thân có tư cách tham gia cạnh tranh thánh giáo l i n h vực doanh thừa phong cho dù bỏ mang linh vực sơn hà đ ồ trên người hắn cũng không thể rơi vào tay của ái lệ ti điện hạ cho nên giữa bọn họ cũng không có quan hệ xung đột lợi ích không thể điều chỉnh mà chính vì như vậy doanh thừa phong mới đơn thân đến ái lệ ti thu liễm nụ cười trên mặt trầm giọng nói doanh đại sư bổn tọa hôm nay mời ngài đến là vì có chuyện riêng chuyện riêng phải ái lệ ti thần sắc nghiêm nghị nói tuy là chuyện riêng nhưng cũng có lợi ích rất lớn với thánh giáo bọn ta nếu doanh đại sư có thể nhận lời bổn tọa có thể thượng bẩm giáo tôn bệ hạ xin ông ấy mở khấu phòng t ù y ngài chọn một món không ba món tài liệu thanh khí siêu phẩm nàng vốn định nói một món thanh khí siêu cấp nhưng chợt suy nghĩ lại Tiểu từ thể thời tạo thanh trên gian người linh này dùng ngày hắn còn có linh vực sơn mà hà có chế cả của có vực khí, ra bộ đối ồ Vậy thanh khí trong khí h k phòng h n mấy hiếm với à tài này là chân của cấp những khí linh siêu cấp này đều là không thể tưởng tượng. quý liệu siêu đều Đối v linh sư chế luyện mà nói giá trị của những vật này thậm chí còn cao hơn thánh khí thành phẩm một chút quả nhiên khoe mắt của doanh thừa phong giật giật mấy cái Quang n m i ho Thánh á g i là l thứ to ớ nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói xin hỏi điện hạ nàng muốn tại hạ làm gì ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói bổn tọa cũng không cần đại sư làm gì bùn t o ạ chỉ muốn mượn bá vương của ngài cưỡi dùng một chút bá vương doanh thừa phong t r ợ t ngẩng đầu lên ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương trong ánh mắt của ái lệ ti trong suốt như nước tiền ả không gợn sóng thiếu nữ phía sau nàng lặng im siết chặt nắm tay trong lòng thân hận lá gan của thiếu niên này cũng to lắm không ngờ dám nhìn thẳng điện h ạ n ừ đại sư thì tài giỏi lắm sao nàng lòng tuy bất mãn nhưng lại không thể không thừa nhận đại sư quả thật là nhân vật tài giỏi có thể sánh vai với kỵ sĩ vương điện h ạ thật lâu sau doanh thừa phong thở phào một cái nói ái lệ ti điện hạ nếu tại hạ từ chối thì sao áo lệ ti điện hạ bất động thanh sắc nói nếu ngài từ chối thì bổn tọa xem như chưa từng nói qua chuyện này nàng dừng lại một chút làm ra một lễ tiết kỵ sĩ chính thức nhất nói bổn tọa dùng vinh dự của kỵ sĩ vương bảo đảm với ngài không có ai có thể ép một vị đại sư làm ra chuyện mà họ không muốn làm sắc mặt doanh thừa phong hơi ngội lạnh nhưng lòng hiếu kỳ lại nhanh chóng chiếm lạng hắn trầm ngâm một lát nói xin hỏi điện hạ nàng muốn bá vương làm gì trong đôi mắt của ái lệ ti điện hạ lóe lên chút ý cười nàng sớm đoán được phản ứng của doanh thừa phong nói doanh đại sư ngài cũng biết mỗi một tòa thánh điện kỳ thật đều có lịch sử ngàn vạn năm đều có chuyển thừa thuộc về riêng của chúng trong lòng doanh thừa phong khẽ động nhìn xung quanh thánh điện trong quang minh thanh giáo hơn cả trăm cái mà mỗi một tòa thánh điện đều là to lớn hùng vĩ tràn đầy khí thế trang nghiêm túc m ụ gần như mỗi một tòa thánh điện đều không kém hơn tháp truyền thừa bao nhiêu thánh điện như vậy cần nhất kỳ thật là kết động của thời gian và lúc này cuối cùng hắn hiểu rõ những thánh điện này cũng không phải kỵ sĩ vương tạo nên mà là bọn họ tiếp nhận truyền thừa từ trong tay của cường giả thế hệ trước chương bảy trăm mười tám thỉnh cầu t h ầ n tình ái lệ ti điện hạ nghiêm nghị nói tiếp mỗi một tòa cung điện đều có đạo thuộc về mình mà trách nhiệm của những điện chủ bọn ta chính là phát dương quang đại đạo đó tuy doanh thừa phong là lần đầu tiên nghe thấy những lời nói này nhưng hắn rất nhanh lĩnh nộ g tất cả linh hồn đến từ một thế giới khác làm cho năng lực tiếp nhận của hắn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với những thổ dân thế giới này nhẹ nhàng gật đầu doanh thừa phong nói ái lệ ti điện hạ tôn kính xin thứ cho tại hạ n g ô m n ộ i bởi vì tại hạ vẫn không do bá vương có thể giúp gì cho nàng hắn mơ hồ suy đoán đạo của bá vương và đạo truyền thừa của ái lệ ti điện hạ có chút liên quan nhưng rốt cuộc thế nào thì vẫn chưa hiểu rõ ái lệ ti điện hạ nhẹ nhàng vung tay nói doanh đại sư mời xem cùng với nàng buông giọng xuống ánh sáng khắp cả phòng nhất thời tối mở chỉ trong nháy mắt chỗ này chìm vào trong bóng tối vô tận giơ tay không thấy năm ngón trong lòng của doanh thừa phong khẽ dun tinh khí thần của hắn lập tức tăng lên tới cực hạ lượng lớn lực lượng tinh thần xông vào trong đầu chân khí trên người cuộn cuộn v ậ n sức chờ phát động nhưng hắn cũng không có liều lĩnh xuất thủ vì mãi tới giờ hắn vẫn không tin ái lệ ti điện hạ sẽ xuất thủ với hắn quả nhiên sau giây lát một điểm sáng được thắp lên trước mặt doanh thừa phong chút ánh sáng này mới đầu chỉ là một điểm yếu ớt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt đi nhưng chỉ trong nháy mắt nó bành trướng lên đồng thời nhanh chóng chiếu sáng cả căn phòng tối t ă m nhưng không giống với ban đầu là điểm sáng này sau khi k h u y ế t trường lại biến thành năm màu rực rỡ lộ ra vùng sắc thái tươi sáng làm người ta nhìn hoa cả mắt rất khác với ánh sáng lúc đầu doanh thừa phong đảo một vòng mắt hắn ngáy hai mắt tận đáy lòng nói rất đẹp quả thật dưới bao phủ của loại ánh sáng này cả đại sảnh tựa hồ cũng trở nên thay ra đổi thịt vô cùng tươi đẹp động lòng người ái lệ ti điện hạ khẽ mỉm cười lượng lớn ánh sang kỳ dị đột nhiên xông tới nàng đồng thời ngưng tụ sau lưng nàng thành một ảo ảnh cực lớn ảo ảnh này là một con chim xinh đẹp nếu thật bảo doanh thừa phong ở kiếp trước tìm một loài động vật có thể so sánh vậy cũng duy trì có khổng tức sau khi khai mở đây là doanh thừa phong lẩm bẩm hỏi con chim sinh đẹp phía sau ái lệ t i đột nhiên mở miệng nói cung điện của ta chính là huyền nguyện một trong thiên cầm thượng cổ truyền thừa lại đạo truyền thừa của ta chính là đạo linh thú doanh thừa phong lắp bắp hai cái hắn thế nào cũng không thể liên tưởng ái lệ t i điện hạ và linh thú cùng một chỗ nhưng lúc hắn tận mắt nhìn thấy tất cả lại biết nàng nói toàn là sự thật trong lòng trợn suy nghĩ trong l i n h vực tổ sư gia của môn thiên câm trước kia cũng là đệ tử dưới môn của linh đạo thánh đường nhưng sau này lại gặp cơ duyên trùng hợp có được thể r u y ề n t ừ a của của ra cầm. Cuối cùng họ chính là mượn vào sự giúp đỡ của thiên cầm, tách Có thiên thiên thánh đường, đồng thời tự lập môn hộ, trở thành một trong tám đại môn tông. t họ khỏi linh hộ, h giúp đại mượn đường, đồng môn môn là lập vào đạo sự đỡ nói trong thế giới loài người tiếp nhận truyền thừa đạo linh thú cũng không ít nhưng có thể đạt được trình độ cao như ái lệ ti điện hạ lại cực kỳ hiếm thấy khẽ gật đầu doanh thừa phong nói ta hiểu rồi điện hạ tôn kính nàng tìm bá vương chẳng lẽ cũng vì truyền thừa linh thú ái lệ ti điện hạ chậm rãi gật đầu nói có liên quan nhất định với đạo truyền thừa của linh thú nàng dừng lại nói trong thánh vực bọn ta ngoại trừ quang minh thánh giáo ra còn có thập đại tự nhiên nguyên tố thánh giáo và hắc ám thánh giáo tồn tại mà trong m ỗ i thánh giáo đều có truyền thừa đạo linh thú tương ứng đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên nói nàng là muốn ba vương thay mặt phát huy truyền thừa đạo linh thú của thánh điện nàng và các thánh giáo khác sao trên mặt của ái lệ ti điện hạ dâng lên chút ý cười nói đúng vậy doanh đại sư quả nhiên thông minh doanh thừa phong nhữ mày nói ái lệ ti điện hạ tôn kính nàng có thể quên một chuyện rồi giọng nói của hắn thoáng tăng thêm chút nhấn mạnh nói bá vương chẳng qua chỉ là một con linh thú vừa tiến giai tức vị làm sao có thể sánh với những cường giả linh thú lâu đời chứ ái lệ ti điện hạ mỉm cười nói doanh đại sư không cần lo ngại ta muốn bá vương tham gia chính là đại hội thi đấu linh thú mới tấn thăng trăm năm mới có một lần đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời c h ậ m giọng nói trăm năm một lần đúng vậy ái lệ ti trầm giọng nói đối với linh thú có thể tấn thăng được tước vị mà nói trăm năm ngắn ngủi chỉ là chớp mắt thoáng qua chút thời gian này đối với linh thú có dòng đời dài mà nói là rất hạn hẹp để nâng cao thực lực cho nên bá vương tuyệt đối có tư cách tham gia trận chiến linh thú mặc kệ doanh thừa phong có đồng ý không nhưng hắn vẫn phải thừa nhận linh thú sau khi tấn thăng tước vị thực lực khác đương nhiên sẽ có tăng lên về chất nhưng có thể tăng lên bao nhiêu còn phải xem thể chất tiên thiên của linh thú và tích lũy của nó ở lúc tử kim cảnh có thâm hậu bao nhiêu b á vương vốn chính là cường giả thứ hai chỉ đứng sau quái thai kim cương vương trong tinh linh thú hơn nữa vì môi trường dung thân có hạn cho nên thời gian nó lưu lại trong tử kim cảnh rất dài tích lũy trong cơ thể càng hùng mạnh vô cùng cho nên sau khi nó tấn thăng tước vị liền trực tiếp có thực lực dũng mãnh có thể đơn đấu với cường giả tước vị nhân tộc lâu đời bình thường bây giờ doanh thửa phong càng phối lên nó cả bộ thanh khí cộng thêm thánh binh thiên kỵ sức chiến đấu của nó đã tăng tới mức không thể tin nổi cho dù là thần phách của cây mây mặt quỷ cũng là bị bá vương không chế bứa thiên kỵ giết chết cung điện của ái lệ ty điện hạ truyền thừa chính là đạo linh thú hơn nữa nàng cần có một con linh thú mới tấn thăng hùng mạnh đi tham gia cuộc chiến linh thú gì gì cho nên mới có c h ủ ý với bá vương cũng là có nguyên nhân trầm ngâm hồi lâu doanh thừa phong nói điện hạ tôn kính tham gia cuộc chiến linh thú này có lợi ích gì cho bá vương tuy ái lệ ti điện hạ đã hứa với hắn lợi ích cực tốt đặc biệt là ba món tài liệu chân hiếm trong khố phòng t h à n h giáo càng làm hắn không ngừng động tâm nhưng đây dù sao cũng là cuộc chiến của bá vương nếu không có chút lợi ích doanh thừa phong không muốn bá vương mạo hiểm tham chiến ái lệ ti điện hạ khẽ cười nói nếu bá vương chịu thay mặt á i lệ ti thánh điện tham chiến vậy ta sẽ mở công pháp thánh điện chuyển thừa đạo linh thú cho bá vương làm thực lực của nó trong thời gian ngắn có được tiến bộ nhảy vọt doanh thừa phong nháy hai mắt nghi ngờ nói điện hạ tôn kính đạo truyền thừa của nàng hình như là một loài thiên cầm thượng cổ phải không nếu ở góc độ sinh vật mà nói thiên cầm thượng cổ có lẽ là hơn xa bá vương tuyệt học của nó tất nhiên là vô cùng cao siêu nhưng nó và bá vương dù sao vẫn là hai sinh vật hoàn toàn không giống doanh thừa phong tuyệt đối sẽ không cho rằng bá vương sau khi tu luyện công pháp truyền thừa của thiên cầm thượng cổ thì có thể biến thành thiên cầm chim trời bay luyện c h í n ngày ái lệ ti điện hạ không kìm được cười nói doanh đại sư thánh điện bọn ta mấy chục ngàn năm nay thu thập vô số công pháp trong đó cũng không phải chỉ có công pháp thiên cầm doanh t h ừ a phong gậy đầu cười ngượng ngùng đúng vậy có phát triển lâu dài như vậy chỉ cần không có nữa đường diệt vong vậy cho dù thế lực nhỏ hơn nữa cũng sẽ biến thành đại vật khổng lồ càng huống hồ thân điện của ái lệ ti điện hạ chính là dựa lưng vào ngọn ngọn núi lớn như quang minh t h à n h giáo như vậy muốn từ trong thánh điện tìm được một loại công pháp thích hợp cho bá vương tu luyện vẫn là chuyện khá đáng tin ngoại trừ công pháp g a bọn ta còn có thể cung cấp đan dược đầy đủ ái lệ ti điện hạ nói tiếp những đan dược này có thể giúp bá vương nhanh chóng củng cố triệt để cảnh giới trước mắt càng có lợi rất lớn cho trưởng thành của nó sau này doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói được rồi điện hạ tôn kính ta về hỏi bá vương một tiếng nếu nó đồng ý thì ta nhận lời bá vương tuy là vật cưới của hắn nhưng đối với kỵ sĩ bình thường mà nói vật cưới chính là bạn thân thiết nhất của họ hai người tựa hồ là một thể tuy doanh thừa phong cũng không phải kỵ sĩ nhưng làm như vậy cũng không ai có thể chỉ trích ái lệ ti điện hạ vui vẻ cười nói đây là tất nhiên bá vương là bạn tốt nhất của ngài tất nhiên phải tôn trọng lựa chọn của nó nhưng trên mặt nàng mang nụ cười tự tin nói ta tin nó nhất định sẽ nhận lời doanh thừa phong cười khổ một tiếng kỳ thật hắn sớm biết đáp hắn rồi bá vương nhất định sẽ nhận lời phàm là lấy thân linh thu tấn thăng tức vị đều là một đám kiêu ngạo tự đại coi trời bằng vùng tự cho mình là đúng ngoại trừ mấy loài ít ỏi r a cảm giác tự ngã của chúng rất tốt đối với tất cả đồng giai đều không để trong mắt nhưng cường giả tức vị linh thú quả thật có thực lực gáp chế nhân tộc đồng giai cho dù là dưới tình huồng trang bị lạc hậu cũng đều như vậy ngoại trừ cái đó ra cường giả linh thú còn có một tính chung đó là hiệu chiến những kẻ điên gây chiến còn hung manh thô bạo hơn cường giả loài người gấp trăm lần sau khi bá vương có được thánh khí do hắn chế luyện Thực lực bản thân tham trừ mặt trời mọc ở phía tây. Ái lệ ti t mánh hơn nhiều ích. không chiến, phi phía hạ cũng chính là nhìn lực cùng, còn có mọc cũng lợi lệ là bản dũng nữa Nếu nó muốn điện Ái vô ở ấy u điểm này, là quà chúc mừng của bổn tọa chuẩn bị cho doanh đại sư ái lệ ti điện hạ cười tươi chân thành nói ở đây còn có một phần tu luyện bí pháp của đạo dị thú có lẽ thích hợp với ba vương đây cũng xem là quà gặp mặt của ta cho nó doanh thừa phong cười khổ một tiếng cầm chiếc nhẫn lên sau đó cáo từ bỏ đi hắn không ngừng thầm than trong lòng nếu bá vương thật sự nhận lời mời của ái lệ t i điện hạ vậy đối với hắn là phúc hay là họa duy chỉ có ông trời mới biết nhìn doanh thừa phong rời khỏi ái lệ t i điện hạ buông đôi mắt xuống tựa hồ rơi vào trong trầm tư thiếu nữ phía sau này thấp giọng nói điện chủ ái lệ t i điện hạ như tỉnh lại từ trong ngộng ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng do dự hồi lâu cuối cùng nói tiểu linh nhi ta có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm ngươi có bằng lòng không thiếu nữ nhấn m ẩ y nói điện chủ tính mạng của nô tỷ là nàng cứu bất luận chuyện gì chỉ cần nàng căn dặn nô tỷ nhất định đi làm tốt ái lệ ti điện hạ dơ tay nhẹ nhàng vuốt lên máy tóc nàng than nhẹ một tiếng ta cũng không biết làm như vậy có đúng không nhưng h ắ n có lẽ là một chủ nhân tốt chương bảy trăm mười chín truyền thừa linh thú chủ nhân xảy ra chuyện gì bá vương nghiêng đầu thấp giọng hỏi trong mắt của nó bắn ra hung quang khắp trời hung tận nói có phải bà nương đó làm ngài giận hừ sớm muộn có ngày lao tử phải vận đầu ả xuống ăn lúc nói tới câu này cổ họng của bá vương ngừng n g ợ c một tiếng tựa hồ nuốt nước bọn bất kể bá vương có hóa thành người không nó cũng không phải hung thú xem thịt người là thức ăn ái lệ ti lại là một kỵ sĩ vương điện hạ dũng mạnh trong cơ thể của nàng có linh lực tinh túy vô tận nếu có thể ăn nàng vào bụng chỗ tốt cho bá vương không nói cũng biết doanh thừa phong liền tức giận liếc nhìn nó một cái nói bây giờ ngươi làm sao nuốt nổi nàng ta bá vương cười miệng nói chủ nhân ngài cũng biết nàng là kỵ sĩ vương à còn ta cũng vừa tấn thăng tức vị căn bản không phải là đối thủ của nàng ta dừng lại một chút đôi mắt của nó lại sáng lên nói chi bằng ngài rèn thêm mấy món thánh khí thiên kỵ để ta mặc bộ thiên kỵ có lẽ có thể liều với nàng ta một phen đồ kiến vĩ ở bên cạnh nghe thấy cứng họng lũ lươi trên mặt y dâng lên ý cười khổ t h ầ m nói ta đi theo sau xem rốt cuộc đôi chủ tớ này làm thế nào ái lệ ti điện hạ chính là kỵ sĩ vương đại nhân có thần thông không thể tưởng nổi bá vương tuy là dị bẩm thiên phú nhưng đồ kiến vĩ lại không cho rằng sau này nó nhất định có thể đạt tới trình độ kỵ sĩ vương điện hạ muốn một ngụm nuốt chừng đây là chuyện ngông cường cỡ nào nhưng doanh thừa phong cũng không có cửa trách ngược lại mượn nó t r e o chọc kỵ sĩ vương điện hạ ở trong mắt bọn họ hình như cũng không cao quý hơn kỵ sĩ trưởng bao nhiêu ngoại trừ cái đó ra bá vương vẫn muốn cả bộ thánh khí thiên kỵ đây chính là thánh khí thiên kỵ cho dù là trong tay công tức kỵ sĩ cũng chưa chắc có thể bảo đảm có một chiếc nhưng nó lại vọng tưởng cả bộ yêu cầu này ý thấy quả thật là ảo tưởng doanh thừa phong hừ một tiếng nói muốn chế tạo thánh khí thiên kỵ nói dễ hơn làm cho dù ta chế tạo ra ngươi có thể xếp thứ mấy mới có thể có được h ả bà vương ngẩn ra nó giơ tay ra bắt đầu tính toán chủ nhân bản thân ngài đương nhiên là xếp vị trí thứ nhất kim cương vương có lẽ là thứ hai ta ồ văn tinh cô nương xếp thứ ba rồi bà vương vỗ c h á n hưng ơ phấn nói chủ nhân ngài chỉ cần chế luyện ra bốn bộ thánh khí thiên kỵ thì ta có rồi đồ kiến vĩ cố gắng ngựa lên kìm chế kích động phân kích của mình bốn bộ t h á n h thánh thiên kỵ trong thánh giáo ngoại trừ nặc y nhĩ đại sư được xưng là người đứng đầu trong rèn thánh điện r a người khác sợ là tuyệt đối không dám ba hoa khoác lác như vậy nhưng doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói chuyện thánh trang sau này hay nói ừ ta có nhận được một số đồ tốt từ chỗ ái lệ ti điện hạ trong này cũng có phần của ngươi bá vương sửng sốt hồi lâu nghi ngờ nói ta cũng có đại sư tấn thăng hoặc là gia nhập t h à n h giáo đều sẽ có người hai tay dâng lên hậu lễ lớn nhưng trước giờ chưa từng nghe nói qua có người sẽ tặng quà cho linh thú của đại sư t e u i ngay n n đen n trái tim E-T. ám đu cả đồ kiến vĩ cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua ý cũng không nghĩ ra cơ duyên trong đó doanh thửa phong lấy ra chiếc nhẫn không gian tinh thần nghiệm khẽ quét qua chính giữa sau đó hắn kinh hô một tiếng hắn làm thế nào cũng không ngờ ái lệ ti điện hạ chuẩn bị lễ vật quá hậu hĩnh không ngờ còn hơn cả kha vương điện hạ một bậc tuy trong này cũng không có loại như khoáng thế kỳ chân nhưng một số tài liệu chân quý lại không ít hơn nữa về số lượng càng là khá khách quan trí linh trong đầu bắt đầu điên cuồng phân tích tính toán chỉ trong n g á y mắt doanh thừa phong đã tính ra nếu cậu gọp tài liệu mà ái lệ ti điện hạ và kha vương điện hạ lại có lẽ có thể chế luyện ra một bộ thanh khí đương nhiên những thanh khí này chỉ là những mặt hàng bình thường nhiều nhất cũng là thượng phẩm bí văn mà thôi nếu muốn chế luyện ra thanh khí thiên kỵ vậy đẳng cấp vật liệu còn kém một bậc chủ nhân bá vương ở bên cạnh đợi hồi lâu lại thấy doanh thừa phong chìm vào trong chấm tư không khỏi thúc giục lễ vật của ta đâu doanh thừa phong tức giận chừng mắt nhìn nó lấy viên ngọc thạch từ trong chiếc nhẫn không gian ném qua nói chính là cái này bá vương nhận lấy kinh ngạc nói đây là vật gì doanh thừa phong bình thản nói đây là một bộ công pháp truyền thừa của linh thú nếu ngươi không cần ta có thể thay ngươi trả lại cho ái lệ ti điện hạng công pháp truyền thừa khoe mắt của bá vương nhất thời sáng lên nó một tay nắm chặt ngọc thạch sợ doanh thừa phong đòi lại ngọc thạch nói muốn muốn ta đương nhiên muốn rồi doanh thừa phong cười ha ha nói bà vương ngươi xem trước đã bộ công pháp này có phù hợp cho ngươi tu luyện không nếu không cẩn thận luyện chúng bộ công pháp khác loại vậy thì khổ cho ngươi rồi bà vương đáp tiếng rụt rè cẩn thận xem xét đồ kiến vĩ ở bên cạnh ngưỡng mộ nói doanh đại sư bà vương thật là phúc duyên bản thân hắn chính là tước vị rèn linh sư của rèn thánh điện tất nhiên biết rõ tầm quan trọng và mức độ hiếm hoi của công pháp truyền thừa nếu bà vương không có công pháp truyền thừa mà đ ơ nhưng t u tu luyện, ầ n mình con chỉ dựa tự vào vậy mải mỏ đ ờ t ấ nếu thăng rất thậm thể tới thể phát nhiều chí hiện. Nhưng này năn đường vòng, n gặp sau sẽ cuối đi mãi đi đời mới đề, có có nó có được một bộ công pháp truyền thừa thích hợp với mình vậy con đường tấn thăng sau này sẽ sáng sủa sinh thời thậm chí còn có thể đạt tới trình độ kỵ sĩ vương cũng chưa biết được doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tất cả đều phải xem tạo hóa của nó rồi tuy có được một quyển bí pháp truyền thừa linh thú từ trong tay của ái lệ ti điện h ạ nhưng bộ công pháp này có thích hợp với bá vương không còn chưa biết được đồ kiến vi ha ha cười nói doanh đại sư yên tâm nếu bộ công pháp này là ái lệ ti điện hạ mang ra vậy thì nhất định là bộ công pháp thích hợp với bá vương doanh t h ừ a phong hơi ngầm da c h ầ m ngâm dây lát c h ầ m rãi gật đầu ái lệ ti điện hạ nhất định là đã lựa chọn kỹ lưỡng bộ công pháp này cho dù không hoàn toàn thích hợp nhưng cũng là vừa đủ thích hợp chân mày của bá vương trao lại trong miệng nó thì thào lẩm bẩm dần dần trên người toát ra một luồng khói trắng mỏng lan khói mỏng này quấn xung quanh người nó đồng thời biến hoa k h ô u lường biến thành đủ loại hình dạng khác nhau doanh thừa phong và đồ kiến vĩ hai mắt sáng lên lặng lẽ nhìn đột nhiên sắc mặt của đồ vĩ kiến thay đổi hét to không ổn động tác của y nhanh vô cùng trong miệng vừa ra tiếng thì đã một tay nắm chặt doanh thừa phong kéo hắn bay lùi lại sau và chính ngay lúc này khói trắng xung quanh bá vương bất ngờ đột n h i ê n lan rộng đồng thời hóa thành vô số phong đao màu xanh hữu hình bốn phương tám hướng bay tới bút cách chát chát không khí xung quanh phát ra tiếng nổ vang cơn gió vô tận đó dường như có uy năng không gì sánh bằng trong đám cỏ trên mặt đất còn lưu lại những chỗ lom rất lớn rất sâu đinh đinh đang đang liên tiếp một chàng tiếng nổ vang lên trước người đồ kiến vĩ y kinh ngạc nhìn doanh thừa phong chính ngay lúc y kéo lấy doanh thừa phong thì doanh thừa phong đã nâng tấm thuẫn trong tay tấm thuẫn đó tuy chỉ là một linh thẫn tử kim cảnh nhưng sức phòng ngự lại mạnh chưa từng thấy cuốn phong mà bá vương phóng ra một khi tới gần trong tấm thuẫn ba trượng nhất thời biến mất không thấy bóng dáng hình như phía trước tấm thuẫn có một loại sức mạnh thần bí nào đó có thể xua tan toàn bộ công kích khuôn mặt g i à n u a của đồ kiến vĩ hơi đỏ lúc này y mới biết tốc độ phản ứng của doanh thừa phong không ngờ còn nhanh hơn cường giả tước vị như y gấp mấy lần ngưng mắt nhìn kỹ sắc mặt hắn k h a biến kinh hô lực tư tính lực không gian sở dĩ mặt tấm thuẫn này có thần hiệu như vậy đó là vì lực lượng mà nó phóng ra q u á cường đại lực lượng từ tính và lực không gian đều là một trong những lực lượng cường đại và hiếm thấy nhất trên đời trong hai loại lực lượng này bất kể cái nào cũng đều có uy năng kinh thiên động điện và sau khi hai cái này kết hợp lại uy năng phóng ra nhất thời vượt qua hạn chế của bản thân khí linh đạt tới tầng thứ cao hơn doanh thừa phong khẽ mỉm cười trong lòng thầm nói nếu để đồ kiến vĩ biết thuận lang vương chính là linh khí siêu phẩm sợ lạc y càng kinh ngạc hơn nữa g à o bá vương ngửa đầu lên nó phát ra tiếng giống kinh thiên động điện âm thanh này xa xa truyền đến nhưng lại có cảm giác đinh thai nhức góc may mắn là lúc này ba người doanh thừa phong đã tới một chỗ hẻo lánh nếu vẫn ở trước hành cung ái lệ thi vậy lập tức sẽ bị vô số kỵ sĩ bao vây đồ kiến vĩ thầm rét một cái nói doanh đại sư ngài xem doanh thừa phong khoát tay trầm giọng nói ái lệ thi điện hạ sẽ không dùng đồ giả để gạt chúng ta phải xem số mệnh của bá vương rồi đồ kiến vĩ chậm rãi gật đầu một cái cũng bình tĩnh trở lại sau khi bá vương gầm rú mấy tiếng cuối cùng mở hai mắt trên người nó mồ hôi lầm địa giống như vừa đại chiến ba trăm hiệp với người ta ngay cả t h ở cũng có mấy phần nhiễu loan nhưng trong mắt của nó lại loé động màu sắc c u ầ n hỉ khó mà che giấu được chủ nhân bộ công pháp này có ích với ta bá vương kinh hỉ đan sen nói nếu ta có thể tu luyện bộ công pháp này nhất định có thể tiến xa hơn trên đạo tu luyện bản thể nó chính là tinh linh thú sau khi rời khỏi động thiên phúc địa duy chỉ có theo bên cạnh kim cương vương mới có thể tiếp tục nâng cao nhưng nếu nó có được công pháp truyền thừa vậy cho dù vứt bỏ kim cương vương cũng có khả năng tấn t h ă n g doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói đúng vậy rất tốt bá vương lại liên tục lắc đầu nói chủ nhân không tốt lắm cái gì doanh thừa phong kinh ngạc hỏi bộ công pháp này có gì thiếu s ó t sao không phải thiếu sót bá vương lắc đầu Cả g i ậ nó n i ta có thể có cảm nhận được, bộ công nhận pháp này bộ vung ô công không không công không cùng thích chặt ngọc thạch, chỉ có một nữa công pháp, cái nhưng vấn này Nó nắm phẫn hận ngừng nói. Trong nửa này, hứng Nó ta, xiết tay, một mất ta hợp pháp pháp, phải với v sao. đề đầy đủ. là là làm bộ ta đôi tay to lớn nghiến răng nghiến lợi nói giống như một đứa trẻ sau khi có được vật phẩm yêu thích nhất lại phát hiện món đồ này chỉ còn lại một nữa nhất thời nổi trận lôi đỉnh doanh thừa phong nhấn mày cuối cùng hắn bừng tỉnh lộ thảo nào hái lệ ti điện hạ phong khoáng như vậy thì ra hậu thủ của nàng bảy trí ở đây chương bảy trăm hai mươi ngọc tùy thấu cốt giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên vay bá vương mấy cái doanh thừa phong c ư ờ i khổ nói bá vương nếu ngươi muốn có được toàn bộ bí pháp truyền thừa vậy thì cần phải hoàn thành một chuyện nhãn thần của bá vương nghiêm trọng trầm giọng nói chuyện gì ta nhất định hoàn thành ồ ngươi không cần suy nghĩ sao doanh thừa phong trầm giọng nói chuyện này tuyệt đối không dễ bá vương n h ế miệng cười nói thiên hạ không có bữa ăn miễn phí muốn nhận được bao nhiêu thì phải xem chịu bỏ ra bao nhiêu ha ha vì món đồ này cho dù ta bỏ ra nhiều hơn cũng đáng mỗi một người có lẽ nói mỗi một sinh vật đều có con đường mình muốn theo đuổi con đường bá vương theo đuổi chính là là ẩn giấu trong ngọc thạch này bất luận nó trả cái giá gì nó cũng sẽ tận lực thử một lần doanh thừa phong gật đầu một cái nói ái lệ ti điện hạ muốn mời ngươi đại diện hành cung ái lệ ti đi tham gia trận chiến linh thú bá vương n h ư mày nói đó là thứ gì trên mặt đồ kiến vi lóe lên ý chợt hiểu y thân là tước vị rèn linh sư tuy cũng không phải chọn tu đạo linh thú nhưng lại biết rất tường tận về trận chiến linh thú lịch sử bao đời doanh t h ừ a phong do dự một chút nói trận chiến linh thú có lẽ không khác gì với trận chiến bách vực trong l i n h vực chúng ta đâu bá vương t r ợ t bừng tỉnh n ộ gật đầu nói bảo chúng ta vào không gian phong k i ế n chém rết sao đồ kiến vi ho nhẹ một tiếng nói bá vương trận chiến linh thú là một thịnh hội hội tụ đông đủ mọi thế lực mạnh trong l i n h vực chúng ta y nhất thời dừng lại nói cách mỗi một trăm năm nơi chính giữa thánh vực sẽ sinh ra mười giọt ngọc t ù y thấu cốt vì ngọc t ù y này các đại thế lực tranh đấu không ngừng chết bị thương vô số cuối cùng mười ngàn năm trước đi đến nhận thức chung mỗi một thế lực đều sẽ phái ra linh thú mới tấn thăng tức vị trong trăm năm đi tranh giành kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc mười linh thú cường đại nhất mới có thể có được một giọt ngọc t ù y thấu cốt doanh thừa phong nháy mắt mấy cái nói ngọc t h ủ y thấu cốt là bảo vật gì sao ta chưa từng nghe nói qua đồ kiến vi ha ha cười nói hờ tờ tờ ê c h o n nụ ạ toại vật này đối với loài người chúng ta mà nói tuy có chút rút ích nhưng công hiệu cực kỳ nhỏ bé nhưng nếu được linh thú không phải là người phục dùng vậy thì có thần hiệu thoát thai hoàng cốt thay ra đổi thịt cho dù là linh thú tức vị bình thường hơn nữa phục dùng cũng sẽ biến thành một linh thú siêu cường có thiên phú t u y ệ t đ ỉ n h sau này thành t i ể u vô hạ lượng đôi mắt của bá vương lập tức sáng lên nó há to miệng lộ ra răng nanh sáng loáng biểu tình trên mặt tựa hồ cũng có chút dữ tợn chân mày doanh thừa phong hơi trao lại nói tại sao phải hạn định kỳ hạn trăm năm đồ kiến vĩ than nhẹ một tiếng nói theo thực nghiệm vô số lần của tiên nhân ngọc tủy thấu cốt này tuy có năng lực thần kỳ có thể cải tạo bản chất linh thú nhưng lại chỉ có công hiệu với linh thú tấn thăng tức vị trong trăm năm nếu quá thời hạn này cho dù phục dùng cũng hiệu quả rất ít cho nên các phương mới định ra quy tắc này doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cuối cùng hắn hiểu tại sao ái lệ ti điện hạ lại xem trọng bá vương như vậy quan minh thánh giáo hùng mạnh như vậy thánh vực càng là rộng lớn vô biên tuy bá vương dị bẩm thiên phú nhưng nếu nói không có linh thú hơn nó vậy tuyệt là không thể nhưng nếu cộng với hạn kỳ trăm năm vậy linh thú có thể hơn bá vương ít ỏi vô cùng ha ha đồ kiến vi đột nhiên cười nói ái lệ ti điện hạ xem trọng bá vương như vậy cũng xem là có tầm nhìn hơn người mục quan g của y liếc về một phía nói thánh giáo lãng phí quả nhiều khổ tâm trong ngục luyện kỵ sĩ hơn nữa bày ra thông đạo duy nhất nói liền ngoại giới với luyện ngục chính là muốn hàng phục càng nhiều linh thú c ư ờ n g đại nhưng đang tiếc là trong trăm năm nay ngoại trừ bá vương kỳ thật chưa từng thấy qua linh thú đặc biệt và hùng mạnh gì xuất hiện doanh thừa phong trầm ngâm một lát nói nếu bá vương đi tham gia trận chiến linh thú có mấy phần nắm chắc có thể lấy được ngọc tỷ thấu cốt đồ kiến vi do dự một lát cười khổ nói rất khó nói b à vương tuy hùng mạnh nhưng lại không phải vật cưng trời đất đi tham dự lần này tuy có hy u vọng nhưng lại không thể bảo đảm doanh thừa phong đôi mắt n h ò mắt nói vật cưng trời đất nhất định có thể có được ngọc tỷ thấu cốt sao đồ kiến vi thản nhiên nói đó là tất nhiên rồi vật cưng trời đất một khi tấn thăng tức vị thì sẽ có uy năng lớn mạnh không gì sánh bằng nếu đối mặt cùng dai vậy tuyệt đối là lấn áp rồi ha ha cho dù là kỵ sĩ vương đại nhân cũng không dám nói nhất định có thể hàng phục một con linh thú vật cưng trời đất vừa tiến cấp y lắc đầu than nhưng vật cưng trời đầy cực kỳ hiếm gặp lão phu cũng từng xem qua trận đấu linh thú hai lần nhưng lại hoàn toàn chưa từng thấy qua vật cưng trời đất nào doanh thừa phong khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại thầm than kim cương vương vẫn tôi luyện trong ngục luyện kỵ sĩ nếu nó có thể lĩnh nộ lực không gian đăng lên tức vị vậy lấy thân phận và thực lực của nó đi tham gia không chừng giành được ngọc thủy thâu cốt chính là chuyện dễ dàng đắc thủ lấy được ánh mắt rơi lên người của bá vương chân mày doanh thừa phong khe cho đô m i n h bá vương bây giờ chính là thân đang mặc bộ thanh khí trong tay còn có thánh binh thiên kỵ đồ kiến vĩ liên tục gật đầu nói đồ mỗ đã tính lực lượng của thánh binh thiên kỵ và bộ thanh khí này vào rồi ha ha nếu không như vậy sợ là bá vương ngay cả vòng loại cũng không qua được sắc mặt của doanh thừa phong khe biến nói những linh thú đó đều có thực lực như vậy sao bá vương cũng không phải tước vị kỳ thú bình thường cho dù là lúc đối mặt mới cây mây m ặ t quỷ ý cũng biểu hiện ra sức mạnh cường đại đồ kiến vi c ư ờ i khổ nói doanh h u y n h trong thánh vực những thế lực lớn đó đều có tri tại tất đắc với vật này mỗi một linh thú xuất chiến đều sẽ có đại lực của tông môn hiệp trợ bộ thánh khí là nhất định rồi về thánh khí thiên kỵ ít nhất cũng có một hai chiếc cất dấu nếu bá vương không có trang bị những cái này vậy cho dù đi tiếp nữa duy nhất cũng chỉ có con đường chết doanh thừa phong lập tức l ặ n g im lúc này hắn mới nghĩ tới chuyện này cũng không phải trận đấu giữa cá nhân mà còn liên quan tới thực lực và mặt mũi sau này của môn phái vì cái này tất cả tông môn đều sẽ toàn lực ứng phó không dám chậm trễ doanh thừa phong có thể trong thời gian ngắn chế luyện ra cả bộ thanh khí hơn nữa còn tặng kèm một thánh binh thiên kỵ nhưng một tông môn có nguồn gốc lịch sử bao đời có gắn kết mật thiết với thần linh lại không phải hắn có thể sánh chỉ riêng lấy trang bị mà nói bá vương tuyệt đối không thể chiếm ưu thế đô h u n h mặc kệ đối thủ là ai bá vương đột nhiên le lưới ra liếm m ô i như đ i n h đóng cột nói ta nhất định phải tham gia đôi mắt nó sáng ngời có thần giọng nói càng thêm đanh thép có lực bất kể là ngọc t ù y thấu cốt có thể cải biến bản chất linh thú hay là ngọc thạch truyền thừa đối với bá vương đều có sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại hơn nữa trong huyết dịch chạy trong người nó vốn là có hạt giống chiến đấu kịch liệt cho nên lúc này sớm đã cảm xúc dâng trào mánh liệt muốn đánh cược một lần với kẻ địch doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói b à vương ngươi quyết định rồi phải ta quyết định rồi xin chủ nhân t h à n h t o à n b à vương nghiêm nghị nói doanh thừa phong gật đầu một cái nói đi theo ta nếu b à vương đã quyết định hắn cũng không ngăn cản nữa trận chiến linh thu đó sắp bắt đầu rồi trước khi bắt đầu doanh thừa phong muốn tìm cách nâng cao thực lực của b à vương ngoại trừ trang bị ra có thể làm thực lực của nó đạt được tiến bộ nhảy vọt cũng duy trì có toàn quyền truyền thừa trong tay h ái lệ t i doanh thừa phong tin rằng chỉ cần bá vương đồng ý ái lệ t i điện hạ tuyệt đối sẽ vô cùng vui vẻ tặng truyền thừa cho bá vương c h ờ một chút sắc mặt của đồ kiến vĩ trợ biến ý do dự một lát nói doanh đại sư bá vương có một chuyện lao phu không biết nên nói không doanh thừa phong cười nói đồ huynh có lời xin nói đồ kiến v ĩ gật đầu nói trận đấu linh thú bao đời tuy có mười con linh thú có thể có được thắng lợi cuối cùng hơn nữa có được ngọc t ù y thấu cốt nhưng linh thú tham gia cuộc chiến này số lượng lại đạt trên ngàn con lúc kết thúc tỷ suất tử vong càng cao tới tám phần tám phần doanh thửa phong hít vào một hơi khí lạnh hắn nhìn ba vương vẫn có chút do dự tỷ lệ tử vong tám phần đủ để hù dọa rất nhiều người nhưng ba vương lại há to miệng nó cười to nói thú vị thật là thú vị đôi mắt của nó chớp loe ánh sáng phấn khởi nói chủ nhân ta nhất định phải tham gia doanh thừa phong chăm chú nhìn nó cuối cùng thở dài một tiếng nói được rồi cơ thịt trên mặt đồ kiến vĩ hơi co quắp lại hoàn toàn không nói bá vương phản ứng như vậy vẫn là lần đầu tiên y thấy tên này chẳng lẽ thật không sợ chết sao sau mấy canh giờ doanh thừa phong và đồ kiến vĩ hai người lần lượt rời khỏi hành cung ái lệ ti chính như doanh thừa phong đoán sau khi ái lệ ti nghe được quyết định của b á vương lập tức giao ra ngọc thạch truyền thừa xem dáng vẻ của nàng rõ ràng chính là sớm đã sắp xếp ổn thỏa rồi sau đó ái lệ t i thẳng thắng nói muốn trong thời gian ngắn tu luyện bí pháp thành công tốt nhất vẫn để bá vương ở lại trong hành cung của nàng bởi vì trong hành cung của nàng có lực lượng truyền thừa thân bí có tác dụng thúc đẩy nâng cao thực lực của linh thú tuy doanh thừa phong không nỡ nhưng vẫn để bá vương ở lại trong hành cung hắn rất có lòng tin với nó nếu ái lệ t i điện hạ muốn thông qua thủ đoạn mê hoặc chiêu mời bá vương nàng nhất định sẽ cảm thấy hối hận sau khi rời khỏi doanh thừa phong mở thủ trưởng ra bên trong có một ngọc bài trên ngọc bài viết chữ khố ái lệ ti điện hạ đã từng nói một khi bà vương đồng ý thì nàng sẽ thượng bẩm giáo tông bệ hạ cho phép hắn vào khố phòng t h a n h giáo lựa chọn ba món tài liệu chế luyện hoặc là bảo vợ nhưng làm doanh thừa phong cảm thấy bất ngờ là ái lệ ti điện hạ hình như sớm tính toán được bà vương sẽ nhận lời cho nên ngọc bài và khố phòng đã chuẩn bị sẵn cho hắn đồ kiến v i dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ngọc bài thấp giọng nói doanh đại sư, bây giờ chúng ta làm thế nào doanh thừa phong thở dài một hơi nói chúng ta đi khố phòng đi lựa chọn ba món tài liệu chế luyện thích hợp cũng xem là một chuyện dễ dàng đồ kiến vĩ vội vàng nói doanh đại sư ngài có thể từ từ chọn lựa không cần nóng lòng nhất thời doanh thừa phong l á n h đ ạ m nói hừ qua hết tháng ba bá vương phải tham gia trận chiến linh thú đi tranh giành ngọc t ù y thấu cốt ba tháng ta muốn trang bị trên người nó thêm một chút đồ kiến vĩ kinh ngạc há to miệng y lắp bắp trong lòng thầm hâm mộ đấu kỵ bá vương có một chủ nhân như vậy thật là phúc ba đời chương bảy trăm hai mươi mốt ba gian phòng mặt trời đứng bóng chiếu xuống chói trang ban ngày màu trời trắng của cái màu kim loại lạnh lùng giống như con dao cắt vào mắt thời tiết không nóng không lạnh bầu trời xanh màu ngọc bích chiếu lên dãy núi xa xa giống như một bức tranh biển cả mênh mông thẳng lặng dưới ánh mặt trời đỏ rực có một công trình kiến trúc cao lớn cổ kín màu sầm tối tường màu đen ngói màu đen phóng mắt nhìn ở một nơi bình yên vĩnh hằng như vậy hơn nữa môi trường xung quanh cực kỳ hài hòa cho dù màu ánh sáng của nó không hề đáng yêu nhưng cũng lộ ra một nguồn lực làm người ta say đắm hai người doanh thừa phong và đồ kiến vĩ đi tới chỗ này khi bọn họ còn chưa tới gần cổng chính phía trước chợt loại sáng một mũi tên xé gió bay tới mạnh mẽ rơi tới trước mặt hai người bọn họ trọng điệu thánh giáo không phận sự miễn bảo một tiếng thét trói thai bỗng nhiên văng lên tuy không có bóng người xuất hiện nhưng lại dập dần một luồng sát khí nồng đậm hai người doanh thừa phong liền vội vàng dừng bước không phải bọn họ sợ mà là không muốn gây nên phiền phức không cần thiết các hạ bọn ta có lệnh bài thông hành của giáo tông bệ hạ ban cho doanh thừa phong trầm giọng nói bọn ta muốn vào trong khố phòng chọn ba món bảo vật xin các hạ cho vào hả lệnh bài đâu lấy ra mau sau khi nghe thấy giải thích của doanh thừa phong giọng nói của người đó rõ ràng ôn hòa xuống nhưng trước khi nhìn thấy lệnh bài người này tuyệt đối sẽ không có chút thả lỏng doanh thừa phong cũng không do dự lập tức lấy lệnh bài ra bởi vì chính ngay cả hắn cũng không khẳng định nếu mình không có lấy ra lệnh bài đối phương có trực tiếp xuống tay giết hai người mình không lấy lệnh bài của ái lệ ti điện hạ ra nhẹ nhàng lay lay trên đầu trước mắt hai người hoa lên không biết lúc nào một vị lão nhân thân mặc áo bào trắng đã tới trước mặt họ không hẹn mà gặp cùng hít vào một hơi khí lạnh bọn họ lại không có phát hiện người này làm thế nào mà đến được đừng nói doanh thừa phong chỉ có tu vi tử kim cảnh cho dù là cường giả tước vị đồ kiến v i cũng vậy cũng không thấy rõ cổ tay khẽ run lên doanh thừa phong không tự chủ được b u ô n g tay ra nhìn tấm lệnh bài trước mặt rơi vào trong tay người đó sau lật nhìn một lúc người đó trả lại lệnh bài cho doanh thừa phong b u ô n g trầm giọng nói không sai là lệnh bài của giáo tông bệ hạ ban tặng lão nhìn chằm chằm doanh thừa phong nói cấp bậc của tấm lệnh bài này rất cao ngươi có thể vào khấu phòng ngoại trừ khố phòng cấp ép ra trong khố phòng còn lại ngươi đều có thể tùy ý lựa chọn dưỡng ba ngón tay lên lao trầm giọng nói chỉ cho ba món nếu ngươi lòng tham không đấy vậy chắc biết rõ hậu quả thế nào rồi doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói có ba món v ă n bối mãn nguyện rồi hắn cực kỳ tôn kính người này vì trên người của người này tuy không có khí tức cường đại và kinh khủng của kỵ sĩ vương nhưng trên người của lão lại lộ ra mùi khí cực kỳ nguy hiểm nếu có lựa chọn doanh thừa phong thả nguyện giao thủ với một vị kỵ sĩ vương cũng không muốn nói chuyện với vị cường giả không rõ lai lịch này người đó chắp tay sau lưng nhẹ nhàng vung tay nhất thời cánh cổng lớn dày chả cầm ầm mở ra chỉ cho phép một mình ngươi vào còn về ngươi người đó gật đầu với đồ kiến vĩ nói ở đây chờ nhé dạ đồ kiến v ĩ cười khổ một tiếng tuy y rất muốn vào khấu phòng nhưng lại biết mình căn bản không thể tranh giành cái danh ngạch này với doanh thừa phong và y càng không dám làm trái ý của người t h ầ n mỹ này đành tạm lùi một bước doanh thửa phong do dự một chút khẽ gật đầu với hai người sau đó nhấc chân đi vào trong cổng chính ngay lúc đôi chân của hắn hoàn toàn bước vào trong cửa một đường sáng lóe ra đột nhiên làm doanh thửa phong biến mất đồ kiến vĩ ngoài cửa tuy nhìn thấy cảnh tượng này nhưng lại không giật mình kinh hãi vì y biết công trình hùng vĩ này chẳng qua là một bức màn che giấu khố phòng mà thôi khố phòng chân chính trong một không gian đặc biệt chỉ có người có lệnh bài mới có thể đi vào không gian thần bí này đầu góc hơi choáng váng doanh t h ừ a phong lắc đầu tỉnh táo lại sau đó mới phát hiện hắn đã bị đưa vào một không gian khác nơi này là một quảng trường hình tròn cao lớn xung quanh có dãy lan can bằng tường hình bình hoa và từng cây trụ đồng cao sừng sững tận trời mây trên mỗi trụ đồng đều có quả cầu rất lớn phát họa màu đen giống như cái đầu t r ọ c làm người ta kinh sợ khẽ cho mày doanh t h ừ a phong đi vào mấy bước đi tới trước cây cột đôi mắt lập tức sáng lên bởi vì hắn đột nhiên phát hiện những cây cột này kỳ thật chính là từng t à n g bạo c á t trên mỗi cây cột đều được khoét một cái lỗ lớn nhỏ không đ ề ự những lỗ này có hình vông có hình tròn còn có một số hình dạng đặc thù không theo nguyên tắc và trong mỗi cái lỗ đều đang đặt một vật phẩm tương ứng những vật phẩm này chủng loại phong phú nhiều không đếm xuể có đan dược linh khí các loại dược liệu nguyên vật liệu phụ lục lúc này ánh mắt của doanh thừa phong đã khá nhạy bén chỉ liếc nhìn qua một lượn nhưng ấ nhất t thời biết thuộc Tinh trong thừa tới Phạm Phạm Chú Phẩm. linh doanh phong chỗ định nhảy h vui Nếu mừng Đồ ở đây đều ở này, là lên. vực, dựng n sẽ sau khi vào thánh vực nhận thức của hắn mở mang rất nhiều ngay cả thánh khí cũng không được hắn để vào mắt về phần những thứ này càng không cần nói vội liếc nhìn một vòng trước một cây cột p h ạ m là những nơi nhìn tới đều không tìm được vật phẩm làm hắn động tâm kỳ thật c ấ p bậc vật phẩm ở đây đã rất tốt rồi cũng không hề thua kém vật của kha vương điện hạ và ái lệ ti điện hạ tạo nếu làm doanh t h ử a phong phóng tay chọn hắn sớm đã vội vàng muốn dọn sạch chỗ này nhưng bây giờ hắn chỉ có quyền chọn ba món vật phẩm vậy thì phải lựa chọn cẩn thận không dám tùy tiện lãng phí duy chuyển ánh mắt tuy nhãn lực của hắn rất m h bén nhưng cũng không thể thu hết tất cả cây cột cao lớn vào tầm mắt tâm niệm vừa động hai bên sườn hắn nhất thời sáng lên đôi cánh quang minh dần dần mọc ra đây chính là cánh quang minh là lúc hắn nhàn rỗi tiện tay rèn ra vì không có dụng tâm cho nên cánh quang minh này chỉ là t ử kim cảnh m à thôi nhưng món bảo vật này đã đủ cho hắn sử dụng ngay lúc này rồi liên theo đó k h ô n g chế tâm niệm đôi cánh chậm rãi huy vũ một nguồn khí lưu nổi lên quanh cơ thể nâng hắn bay lên không trung dưới giúp đỡ của cánh quang minh cơ thể hắn không ngừng lên cao đồng thời cánh quang minh xoay tròn bắt đầu lượn vòng một vòng hai vòng ba vòng hắn xoay tròn bay lên trong quá trình này tất cả bảo vật đều nằm trong tầm mắt hắn nhưng sau suốt một canh giờ doanh thừa phong đáp xuống trong mắt hắn có ý thất vọng không che giấu được trong không gian có trên cây cột đá hắn lần lượt đều nhìn qua nhưng trong này lại không tìm được món bảo vật nào có thể sánh như tức ngưỡng ngươi không có vừa ý sao đột nhiên trong không gian vang lên một giọng nói ánh mắt của doanh thừa phong ngưng tụ lại hắn lập tức hiểu rõ là có người đang âm thầm theo dõi mình nhưng hắn cũng không có kinh ngạc thất thố mà trầm giọng nói tiền bối ta cần bảo vật cao cấp hơn không biết ông có thể cho không ha ha với quyền hạn của ngươi đương nhiên có thể lựa chọn bảo vật tốt hơn rồi giọng nói đó cười khan hai tiếng nói nhưng khố phòng này là một trong những bảo khố đầy đủ nhất trong t h à n h giáo có rất nhiều thứ đều là độc nhất vô nhị ngươi thật sự không muốn lựa chọn một món sao doanh thừa phong do dự một chút kỳ thật lúc xem sơ qua vừa rồi hắn có để ý đến mấy bảo vật rất tốt nhưng nếu có thể hắn cũng muốn có được những thứ này nhưng những thứ này đối với bá vương trước mắt không có bao nhiêu ích lợi cho nên sau khi c h ầ m n g ầ m doanh thừa phong vẫn nói tiền bối van bối quyết định rồi giọng nói đó trầm mặc hồi lâu tựa hồ là đang tính toán điều gì doanh thừa phong tuy không nhận ra người này nhưng vẫn có chút lý giải cách nghĩ của lão người này có lẽ là thủ vệ khấu p h ò n g biết tường tận tất cả bảo vật bên trong tuy những bảo vật này cũng không phải của một mình lão nhưng ở chung với những bảo vật này thời gian dài lão không hy vọng có quá nhiều bảo vật dần mất khỏi tay lão cho dù là sau khi nhìn thấy thủ lệnh của giáo tông bệ hạ lão cũng là dẫn mình tới tòa đại điện này muốn dùng những bảo vật cấp một này l ử a qua ải đương nhiên trong số những bảo vật ở đây cũng có một số vật phẩm đặc biệt nếu bỏ qua cơ hội lần này sau này muốn có được sợ là phải tốn nhiều công sức nhưng vì để nâng cao khả năng sinh tồn của ba vương doanh thừa phong không thể không nén đau thương mà vứt bỏ h ừ giọng nói đó lại vang lên chầm dai nói bảo vật cao cấp hơn nữa tuy cũng có nhưng những bảo vật đó không trưng bày chung một chỗ mà phân loại ra lao phu có thể để ngươi vào trong ba khố phòng đó chọn tự ngươi chọn đi khoảng không trước mặt doanh thừa phong đột nhiên bắt đầu khẽ động đồng thời bay nhanh tụ thành một vòng lốc xoáy giữa vòng xoáy đột ngột xuất hiện ra một viên ngọc thạch sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến loại thủ đoạn này quả thật là không thể tin nổi cho dù là hắn cũng chưa từng nhìn ra người ta là làm thế nào sẽ rách không gian đưa vật này đến hít sâu một hơi doanh thừa phong ngưng mắt nhìn qua trên viên ngọc thạch lần lượt viết phòng tài liệu thanh khí phòng tài liệu đăng dược phòng tài liệu phụ lục trận đồ căn đăng dược căn thanh khí căn phụ lục căn trận đồ căn linh thú gian tạp vật cẩn trọng đến một hồi không ngờ có hơn mười gian phòng khác nhau tất cả vật phẩm cao cấp đều đã phân loại trưng bày ngươi có thể ở trong những căn phòng này chọn ra ba món trong mỗi căn phòng cũng chỉ có thể chọn một loại bảo vật giọng nói đó ẩm ẩm vang lên đừng có ý đồ mặc cả với bồn tọa、ừ. cho dù giáo tông bệ hạ đến đây cũng phải tuân thủ quy tắc của bổn tọa định ra trong lòng doanh thừa phong t h ầ m rét người canh giữ khố phòng này thật là đại năng cả giáo tông bệ hạ cũng không sợ thu liêm tâm tình nghĩ ngợi một lát doanh thừa phong trầm giọng nói văn bối quyết định rồi chính là chọn phòng tài liệu thanh khí căn đan dược và gian tạp vật nam tử đầu đội vương miệng mỉm cười chầm g ã i nói đúng vậy bởi vì có diện mạo đặc thù cho nên bộ tộc cây mây mặt quỷ này mới có tên cổ q á i như thế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 c h ẳ n g trách cây mây mặt quỷ này lúc đầu dễ ứng phó nhưng sau khi thượng kiệt bùng nổ cảm xúc liền biến thành một bộ mặt quỷ khó đối phó hơn rất nhiều hai mắt của kha vương điện hạ trợt lóe lên nói doanh đại sư ngươi đã chém giết nó như thế nào doanh thừa phong cười ha hả nói bà vương mau tới chào hai vị tiền bối vâng quái thu tám chào lên tiếng thân hình n ú c nhích một trận trong c h ư ớ c mắt đã hóa thành hình người sau khi quái thu thăng tiến tức vị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 đ á một người kỵ sĩ trưởng họ hà trên mặt không còn kỵ sĩ mặt họ Hà m kia biệt huyết sắc, đặc biệt là vị kỵ sĩ trưởng họ Hà họ thời khắc nhất Bọn trọng kia, tái rồi. biết cuối tới. quan sắc cùng cũng mặt mét Một trở đã đã rằng, nên vội ị kỵ sĩ trưởng v vàng nói hồi bẩm điện hạ đây là do một mình hà huynh sắp xếp không liên quan gì tới bọn ta đúng vậy vì nể tình đồng bạn nên ta chưa từng phản đối nhưng bản thân cũng không biết vì sao hà huynh lại sắp xếp cuộc quyết đấu này tại lôi đài số bốn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 cho dù bọn họ lấy được tài liệu cũng không có khả năng biến bọn chúng thành trí bảo trong tay cho nên trước kia người nhận được gân đ i ể n của giáo tông bệ hạ trên cơ bản đều lựa chọn những căn phòng có tính thực dụng cực lớn như thánh khí phòng đan dược phòng và bùa chú phòng còn với những nơi không đáng tin cậy như phòng tài liệu thanh khí căn bản đều không được chọn lựa doanh thừa phong thoáng mỉm cười nếu hắn không phải đại sư thợ rèn nhất định sẽ chọn lựa một thanh thánh khí trong phòng thanh khí nhưng nếu bản thân hắn có được năng lực thợ rèn hùng mạnh lại rất tin h tưởng lực lượng của bá vương đương nhiên là muốn tuyển chọn một số tài liệu bá vương thích hợp nhất tiến hành rèn đúc mặc dù người nấp trong chỗ tối kia không lộ diện nhưng lại dùng bí pháp thời gian nào đó giám sát doanh thừa phong ở trong phòng lúc này sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt doanh thừa phong hắn hử lạnh một tiếng nói người cười cái gì doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng hắn không muốn tùy tiện đắc tội với người này vì thế nói